Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, hứa bạch thâm là cái mười phần nam xứng khống Tiểu thuyết nhìn đến một nửa, vai chính công thụ bài trừ hiểu lầm ở bên nhau Mỗi người đều ở hoan hô, chỉ có hứa bạch thâm vì yên lặng đuổi xe lăn rời đi nam xứng cảm thấy đau lòng Ngoài ý muốn bỏ mình, hứa bạch thâm xuyên thành thư trung ác độc vai ác Nguyên thân là ly miêu đổi thái tử trung thái tử, bị hào môn nhận trở về lúc sau làm trời làm trời đất. Sinh sôi đem chính mình tắc thành phụ trợ li miêu thiện lương đáng yêu ngu xuẩn. Xuyên thư sau hứa bạch thâm. Vai chính thụ không cần lo lắng lạc, ta sẽ không khi dễ ngươi. Vai chính công một bên chơi bùng đi, ta thích chính là nam xứng. Uống rượu đua xe. Không đi, ta muốn đi theo nam xứng luyện thư pháp. khinh nam bá nữ. Anh anh anh ta hảo nhu nhược nam xứng bảo hộ ta. Nam xứng hai chân có tật, nhưng siêu cao chỉ số thông minh nghiền áp một chúng hảo môn con cháu. Ngươi hay cả vai chính công thụ đều phải đối hắn kính thượng ba phần. Có hắn bảo hộ, Hứa Bạch Thâm tự nhiên bình yên vô sự. Không đúng, lấy Hứa Bạch Thâm nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm tới nói, xuyên thư hắn mới hẳn là vai chính. Hứa Bạch Thâm, kia còn túng cái gì túng? Tiêu ngạo lên. Thanh Duân tiệm phát hiện Hứa Gia mới vừa nhận trở về thiếu gia đối chính mình có mặc danh y lại, hắn căn cứ tôn lào ai ấu tinh thần đối hắn hơi thêm quan tâm, đối phương lại tổng nói với hắn một ít không thể hiểu được nói, cái gì ngươi không cơ hội? Đừng nhìn, nhân ra có yêu thích người, không phải ngươi. Hoặc là quan xứng chính là như vậy, không có biện pháp, đừng thương tâm, nhìn xem ta. a. Hắn thông thường sẽ không trả lời này đó không có ý nghĩa nói, lại nghiêm túc nhìn đối phương. Chương 1. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sắt đất bắn thẳng đến ở âu thức trên sofa, nóng rực nằm ở trên sofa nam nhân mặt. Hứa bạch thâm bị một trận bùn bùn tiếng vang đánh thức, hiếp mắt sửng sốt sau một lúc lâu mới mở ra bàn tay che đậy trói mắt ánh sáng đồng tử chậm rãi ngắm nhìn, hắn thấy từ cực cao trần nhà rũ điếu xuống dưới sa hoa thủy tinh đèn. Đây là cái xa lạ địa phương. Hứa Bạch Thâm đến ra kết luận, hắn đời này liền không xuất nhập quá như thế sa hoa địa phương. Hãy còn nhớ rõ đánh thức hắn thanh âm là vật phẩm rơi trên mặt đất tạp ra trầm đủ, như là ngạnh sát thư toàn bộ bìa mặt cùng sàn nhà chạm nhau. Hứa Bạch Thâm quay đầu tưởng tìm kiếm thanh nguyên, trong óc lại đột nhiên phát ra thứ đau tín hiệu, hắn chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, giơ tay che lại cảm giác đau đớn cường liệt nhất cái. Óc ngón tay tinh tế sơ xa, không sơ đến nổi mụn, cũng không thấy ra đau đến điểm cụ thể ở đâu. Tầm mắt cất cao lúc sau hắn thấy rõ thân ở hoàn cảnh, một gian phi thường hoa lệ trong nhà, ngay cả trước mặt trên bàn trà ngâm đựng trái cây đều là thủy tinh. chân nhà là thật cao à? Hứa Bạch Thâm ngửa đầu nhìn hạ, đại khái có bình thường 3 tầng lâu như vậy cao, đây là biệt thự đi. Lúc này phía sau truyền đến tất tốt tiếng vang, Hứa Bạch Thâm quay đầu lại, thấy đi thông lầu hai thang lầu thượng ngồi sủi một người nam nhân, người nọ đang ở nhặt rất đến trên mặt đất thư. Hello. Hứa bạch thâm thử thăm dò kêu hắn. Không ai lý. Không nghe thấy. Phong ở xác thật có điểm đại. Hứa bạch thâm đề cao âm lượng cụ hai tiếng. Huynh đệ. Như cũ không ai lý. Hứa bạch thâm đột nhiên có điểm sợ hãi. Không thể hiểu được xuất hiện ở cái này địa phương đã đủ kỳ quái. Trừ hắn ở ngoài một khác sinh vật còn nghe không thấy hắn thanh âm. Đây là ly dị sự kiện. Thang lầu thượng nam nhân rốt cuộc nhặt xong rồi toàn bộ thư tịch. Ôm vào trong ngực một tiểu chồng. Hắn ôm thư xoay người xuống thang lầu. Cùng hứa Bạch Thâm chi gian khoảng cách rất gần. Hứa Bạch Thâm nhoáng lên mắt, vì thế người diện mạo, hắn lớn lên cũng quá tinh xảo đẹp đi. Da bạch môi hồng, mặt mày thanh minh, không giống quỷ. Người này nhìn qua tuổi không lớn, tướng mạo giới trang thiếu niên cùng thanh niên chi gian, Hứa Bạch Thâm tạm thời xưng hắn vì Nam Hải. Nam Hải ôm thư từ Hứa Bạch Thâm bên người trải qua, nhất phái thanh thản bộ dáng, nhưng nhìn kỹ đi, hắn biểu tình hơi xấu. Hứa Bạch Thâm lại lần nữa phát ra âm thanh, xoay ca. Nam Hải nghiêng đầu, tự phụ mà nhìn Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái, nói: ngươi lại muốn làm sao? ngư khí chi quen thuộc, như là đã sớm nhận thức hắn. Hứa Bạch Thâm không rảnh tế tư này giữa không hợp lý địa phương, hắn vô vô ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thấy hắn có thể nghe thấy hắn thanh âm, không phải quỷ liền hảo. Sau đó hắn theo bản năng mà phun tảo, hoa người người này, còn thế nào cũng phải kêu ngươi xoáy ca ngươi mới đáp ứng ta đúng không? Nam Hải khỏe miệng chịu chịu, trân trắng mắt đi rồi. Hứa Bạch Thâm bái sofa tay vị đứng lên. Đầu vẫn là đau, thân thể lắc lư hạ mới đứng vững. Hắn nhấc chân đi theo Nam Hải phía sau, xem hắn đem thư bỏ vào một cái dương, tiếp theo xoay người lên lầu, lại ôm một chồng thư xuống dưới trang dương. Như thế từ trên xuống dưới vài lần, Hứa Bạch Thâm muốn là không thoải mái đầu càng hôn mê, hắn thở phì phò dựa vào lầu hai thang lầu chỗ mà chỗ. Suy yếu hỏi, "Ngươi đang làm cái gì a?" Đây là cái vô nghĩa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Nam Hải ở thu thập hành lý, hắn bên chân liền dừng lại một con dương hành lý lớn. Nam Hải trừ bỏ lúc trước cùng hắn nói qua một câu, lúc sau vẫn luôn đem hắn đương trong suốt người, lúc này nghe thấy vấn đề làm theo không trả lời. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ sai thần tre ở Nam Hải phía trước, Nam Hải tránh đi hắn tưởng xuống lầu, Hứa Bạch Thâm phục lại dôi thân ra một bàn tay ngăn lại hắn. Nam Hải cuối cùng nguyện ý nhìn thẳng hắn, câu mày hỏi, Hứa Bạch Thâm, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nga nha, cái này là thật thật tại tại mà nhắc tới tên của hắn, Hứa Bạch Thâm nhướng mày, ngươi trước nói cho ta ngươi đang làm cái gì? Nam Hải trừng mắt hắn, tức giận nói, không phải ngươi làm ta thu thập đồ vật đi sao. Hắn nói được huyền chuyển, trên thực tế hứa bạch thâm nói chính là, chạy nhanh thu thập đồ vật lăn. Nhưng mà hứa bạch thâm đối này không biết gì, hắn từ tỉnh lại liền ngốc đốc, lúc này dương miệng a một tiếng, không biết nên nói cái gì. Nam Hải tinh xảo xinh đẹp trên mặt một mảnh vẻ giận, thỉnh ngươi tránh ra. Hứa bạch thâm không nói gì, thu hồi tay sau này lui một bước, này một lui bước không cẩn thận đã tới rồi bên chân dương hành lý, cái dương từ bậc thang nghiêng không ai giữ chặt đến nỗi nó theo thang lầu quay cuồng đi xuống, cuối cùng nện ở lầu một trên sàn nhà. Thuộc ra mặt ngoài cùng sàn nhà va chạm, phanh một tiếng, thanh âm phi thường đại. Nay một tiếng hoàn toàn bừng tỉnh hứa bạch thâm, hắn như là mới chân chính từ trong ngộng tỉnh lại, phía trước cảm giác không hợp lý địa phương có giải thích. Nguyên lai like hắn đã chết. Hai cái đồng sự vui vùa ầm ý truy đuổi, trong đó một người đụng vào chứa đầy hàng hóa cái dương, kia một loạt cái dương xây thật sự cao cái đấy đã chịu đánh sâu vào dẫn tới thượng nửa bộ phận lung lay sắp đổ mắt thấy liền phải nện xuống tới có cái tuổi hơi đại chút đồng sự đang ở phía dưới làm việc đối sắp xảy ra nguy hiểm không hề phát hiện hứa bạch thâm thấy cái dương một chút chảy xuống hô to đồng sự tên gọi hắn mau tránh ra đồng sự không rõ nguyên do hắn đành phải chạy tới lại chỉ tới kịp dùng sức đẩy ra vị kia đại ca mà chính hắn bị trầm trọng cái dương trôn ở phía dưới cái dương tạm đến trên mặt đất thanh em cùng vừa rồi dương hành lý rất xuống lầu một thanh đồng dạng vang Lâm vào hát cá một khắc trước, hứa bạch thâm nhìn điên cùng kêu hắn tên đại ca, nhớ tới đại ca mấy ngày hôm trước nói với hắn, hắn thê tử mới vừa cho hắn sinh một cái tiểu nữ nhi, nhắc tới nữ nhi thời điểm đại ca trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, hắn nói hắn phải hảo hảo công tác, làm thê tử cùng hài tử quá ngày lành. Hứa bạch thâm là cô nhi, từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ, hơn nữa xu hướng giới tính vì nam nguyên nhân, hắn đời này cũng sẽ không cưới vợ sinh con, không có vướng vợ. Khá tốt. Chết một cái người cô đơn tổng so chết một cái có ra thất người muốn hảo. Hứa Bạch Thâm đối chính mình chết còn tính thoải mái, hướng hồ hắn trước khi chết còn cứu người, cũng coi như tích công đức, có lẽ kiếp sau có thể đầu một cái hảo thai. duy nhất tiếc nuối chính là tối hôm qua xem tiểu thuyết còn không có xem xong, vai chính công thủ mới vừa cho nhau thổ lộ ở bên nhau, hắn thất thích. Nam Xứng còn không có được đến một cái hảo kết cục, cuối cùng cho hắn lưu lại ấn tượng là Nam Xứng đẩy xe lăn rời đi bóng dáng. Hứa Bạch Thâm xác định chính mình đã chết. Nhưng mà hắn hiện tại lại sống, tỉnh ở một cái không thể hiểu được địa phương, còn gặp được một cái nhận thức hắn hắn lại không quen biết người. Có lẽ là hắn nguyên nhân chết là đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, bởi vậy tạo thành ngắn ngủi mất trí nhớ hiện tượng, hắn vừa rồi tỉnh lại sau mới có thể quên chính mình chết quá một hồi sự. Hứa bạch thâm sờ sờ cái ốc, cho nên hắn cảm thấy đầu đau rồi lại sờ không ra cụ thể nơi nào đau là vết thương trí mạng di chứng. Không chờ hắn nghĩ kỹ trước mắt tình huống, xinh đẹp Nam Hải một bên tiêu hứa bạch thâm người không cần thật quá đáng một bên cột cột cột chạy xuống lâu nhặt dương hành lý hứa bạch thâm vội vàng cho thấy trong sạch ta không phải cố ý nó chính mình ngã xuống nói không lưng hỗ trợ nhặt rất ở bậc thang trang giấy nam hải không chỉ có lớn lên đẹp người cũng như vậy ưu tú đâu đầy đất vinh dự giấy chứng nhận từ từ hứa bạch thâm đem giấy chứng nhận cử cao đến trước mắt để nhất hành rõ ràng viết trí hướng ngôn hàn hắn mở ra một quyển khác đồng dạng là hứa ngôn hàn tên ta rửa kết hợp tỉnh lại sau tình hình Hứa bạch thâm ý thức được cái gì, hắn không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn về phía dưới lầu hứa ngôn hàn, ngươi là. Hứa ngôn hàn ngửa đầu, thở phì phì mà đối hắn nói, hứa bạch thâm, ta biết ngươi hơn ta, cho rằng trước kia là ta bá chiếm ngươi vị trí, ta có thể toàn bộ còn cho ngươi, có thể đi, nhưng ngươi một vài lại lại mà ta mà vũ nhục ta, thật sự là thật quá đáng. Hắn nói chứng thực hứa bạch thâm suy đoán. Thế nhưng lại như thế này. Tại sao lại như vậy? Hứa bạch thâm một cái tắt chụp ở trán thượng. Không thể tưởng tượng mà tưởng, hắn giống như xuyên thư, chính là hắn vừa rồi còn cảm thấy tiếc nuối không thấy song kia quyển sách. Nguyên thư là một quyển thật giả thiếu ra nước lửa khó chứa tiểu thuyết, hứa ngôn hẳn là trong tiểu thuyết vai chính triệu, giả thiếu ra. Mà hắn, không đúng, cùng hắn trùng tên trùng họ hứa bạch thâm, là thư trung ác độc vai ác, cũng là thật thiếu ra. Hứa bạch thâm nguyên bản hẳn là hào môn quý tử, nhưng mới sinh ra liền cùng một cái khác hài tử bị ôm sai. Qua 20 năm hắn thân sinh cha mẹ mới phát hiện bọn họ nuôi lớn nhi tử không phải thân sinh, mấy phen chẳng trọc tìm được Hứa Bạch Thâm, đem hắn nhận lên về nhà. Hắn vừa trở về thời điểm, cha mẹ đối hắn lòng mang ấy nay, hữu cầu tất ứng, Hứa Ngôn Hàn bởi vì thân phận xấu hổ cũng đối hắn ngoan ngoan phục tùng. Nhưng Hứa Bạch Thâm cho rằng là Hứa Ngôn Hàn bá chiếm chính mình vị trí, cảm thấy hắn ở dưỡng phụ mẫu gia bị ngược đãi thời điểm Hứa Ngôn Hàn hưởng thụ vốn nên thuộc về chính mình hậu đại sinh hoạt, hắn ghen ghét, hắn phẫn hận. Hắn đem sở hữu và khí đều rơi tại hứa ngôn hàn trên người. Hắn đối hứa ngôn hàn mọi cách làm khó dễ, châm trọng niềm ai, hứa ngôn hàn đều yên lặng chịu đựng. Nhưng hứa bạch thâm hãy còn bất giác giải hận, sân quan ngoại giao cha mẹ xuất ngoại công tác rời nhà thời gian trường, muốn đem hứa ngôn hàn đuổi ra đi. Hứa ngôn hàn từ nhỏ tiếp thu chính là tốt nhất giáo dục, hắn minh lý lẽ, hiểu nhung nhịn, nhưng đồng thời hắn lòng tự trọng cũng rất mạnh, bị hứa bạch thâm chảo phúng lâu như vậy, thật sự không thể nhịn được nữa. Vì thế hắn thật sự thu thập đồ vật dọn ra đi hơn nữa không ở nuôi lớn cha mẹ hắn trước mặt nói một câu hứa bạch thâm không tốt nhưng mà này còn chưa đủ hứa bạch thâm muốn chính là hắn vĩnh viễn vô pháp ở cái này trong vòng rừng chân ở mặt khác ăn chơi chắc táng châm nói hạ hứa bạch thâm nhiều lần thiết kế dụng đối hứa ngôn hàn đuổi tận giết tuyệt hứa bạch thâm lại lần nữa một cái tắt chụp ở chắn thượng thư trung vị này cùng hắn trùng tên trùng họ nhân vật thật sự là lại xuẩn lại đầu như thế nào cũng không nghĩ hứa ngôn hàn mới là tiểu thuyết vai chính a hắn bảo mỹ vô song kiên nhẫn chắc tuyệt Tài hoa hơn người, nhân duyên kỳ hảo, bị Hứa Bạch Thâm đuổi ra đi ngược lại mài rũa tâm trí, hôn đến như cá gặp nước. Bằng vào tự thân ưu tú được đến vai chính công cùng nam xứng thưởng thức, đặt tới Hứa Bạch Thâm đụng vào không đến độ cao, mà Hứa Bạch Thâm không hề tiến bộ, ngu xuẩn đến bị người lợi dụng thiếu chút nữa hại chết vai chính công. Hơn nữa vai chính công đã biết hắn đối Hứa ngôn Hàn đã làm những cái đó sự, hạ tử thủ đối hắn trả đũa. Tuy có Hứa phụ Hứa mẫu cực lực bảo hắn, nhưng Hứa Bạch Thâm cuối cùng vẫn là chặt đứt một chân rơi vào người người kêu đánh kết cục, trật trật trật, quá thảm quá thảm. nhìn lại xong cốt chuyện hứa bạch thâm vô vô trái tim nhỏ, hắn nhưng không nghĩ biến thành như vậy. Phần 2 từ trước mắt tình huống tới xem, hắn xuyên qua tới thời cơ đúng là hứa bạch thâm đem hứa ngôn hàn đuổi ra đi ngày đó, cũng là tạo thành kế tiếp hết thể vô pháp vãn hồi lúc đầu điểm. Con hảo con hảo, hứa ngôn hàn còn không có tới kịp đi, không gây thành cái gì đại họa, hắn còn có cơ hội ôm chặt hứa ngôn hàn đuổi. Hứa bạch thâm nhận rõ tình thế. Việc cấp bách là muốn cho hứa ngôn Hàn lưu lại đường đi, nhưng hắn thái độ lại không thể chuyển biến đến quá đột ngột. Hắn bươn ra ngón tay sờ sờ cằm, đến tưởng cái lý do. Hứa ngôn hàng kêu xong câu nói kia sau, liền thấy hứa bạch thâm lại là chụp cái chán lại là che ngực lại là sơ cằm, biểu tình thay đổi thất thường, thật sâu cảm thấy đem hắn nuôi lớn ba mẹ nhận trở về thân nhi tử hoàn toàn không di chuyển đến bọn họ thông minh tài trí, liền tính khi còn nhỏ không bị ôm sai hắn cũng có thể sẽ bị bọn buôn người lừa đi. Liên ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Hứa Bạch Thâm xuống lầu tới, hắn cười tủm tỉm mà đem vừa rồi nhặt lên các loại vinh dự giấy chứng nhận đưa cho hắn. Hứa Ngôn Hàn mang theo phòng bị tiếp nhận tới, mới vừa cầm chắc đồ vật, Hứa Bạch Thâm đột nhiên đôi tay ôm lấy đầu, biểu tình thập phần thống khổ. Hứa Ngôn Hàn một bước nhảy khai thật xa, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng? Hứa Bạch Thâm, quá không có đồng tình tâm á uy, không nên hỏi ta nơi nào không thoải mái sao? Chương 2. Hứa Bạch Thâm ôm đầu thống khổ nửa phút. Hứa Ngôn Hàn vẫn luôn mắt lạnh nhìn hắn không lên tiếng. Chờ không tới Hứa Ngôn Hàn quan tâm dò hỏi, hắn chỉ phải chủ động dầm gì nói, ta đầu đau quá. Ai ngờ Hứa Ngôn Hàn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, chiêu này ngươi đã dùng qua, a phải không?" Hứa Bạch Thâm theo bản năng đặt câu hỏi. Hứa Ngôn Hàn bĩu môi, một bộ thập phần vô ngư bộ dáng. Hứa Bạch Thâm cẩn thận hồi ức hạ, thư trung giống như xác thật có như vậy một đoạn, bởi vì xen kẽ ở Hứa Ngôn Hàn hồi ức, hắn cơ hồ quên mất nói chính là hứa bạch thâm bị nhận về ra tới ngày hôm sau, hứa phụ hứa mẫu vì hắn làm một cái loại nhỏ gia đình hoan nên nghi thức, hứa ngôn hàn kính hắn một chén rượu, không ngờ rượu mới vừa xuống bụng, hứa bạch thâm liền ôm đầu nói đầu đau quá. hứa phụ hứa mẫu phi thường xuất ruột, hứa ngôn hàn cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền kêu xe cứu thương, cũng may không trong chốc lát hứa bạch thâm liền hoãn lại đây. hứa bạch thâm nói là khi còn nhỏ đầu chịu quá thương, dưỡng phụ mẫu không dẫn hắn đi bệnh viện xem, sau lại một uống rượu tinh liền sẽ đau đầu. Hứa mô ôn nu trách cứ hắn rõ ràng biết vì cái gì còn muốn uống, hắn nói bởi vì đây là hứa ngôn hàn kính rượu, hắn sợ không uống nói hứa ngôn hàn sẽ cho rằng hắn là tự cấp hắn ra vai phủ đầu. Hứa ngôn hàn vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ không như vậy tưởng, tiếp theo hứa bạch thâm liền bắt đầu chàng ngôn trà ngữ, thực xin lỗi, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, trước kia ở dưỡng phụ mẫu ra ta đã bị trở thành người ngoài, hiện giờ ta mới đến, cũng chỉ dám thật cẩn thận mà hành sự. Hứa phụ hứa mô nghe vậy một trận đau lòng hứa ngôn hàn lại trong ngoài không phải người. Cha mẹ không biết chính là, xong việc hứa bạch thâm từng rượu võ dương Oai mà nói cho hứa ngôn hàn, hắn đầu sát thật chịu quá thương, nhưng gần là sát phá gật đầu một cái ra, đánh xong phá phong châm thì tốt rồi, uống rượu sẽ đau đầu là hắn trăng. Hồi ước xong cốt chuyện, hứa bạch thâm xấu hổ mà cười vài tiếng, ha ha ha ha, hình như là có như vậy một chuyện nga. Hứa ngôn hàn hừ lạnh nói, ta hôm nay nhưng không làm ngươi uống rượu, cũng không chạm qua người. thực xin lỗi. Hứa Bạch Thâm cúi đầu nhận sai, ta lần trước sát thật cố ý trang đau đầu hống người, nhưng kỳ thật ta không có hoàn toàn nói dối. Hứa Ngôn hàn môi giật giật không trả lời, hắn vừa không dám tin tưởng Hứa Bạch Thâm cùng hắn xin lỗi thành ý, cũng không có hứng thú nghe Hứa Bạch Thâm nói cái gì nội tình. Hứa Bạch Thâm mới mặc kệ hắn muốn nghe hay không, lo chính mình nói, ta khi còn nhỏ đầu bị thương là cùng đồng học đánh nhau tạo thành, bởi vì bọn họ cười nhạo ta, nói ta là ba ba mụ mụ từ thùng rác nhặt được tiểu hải tử, ta khí bất quá liền cùng bọn họ đánh nhau rồi. Nhưng là bọn họ người nhiều, ta không đánh quá, còn bị đẩy ngã trên mặt đất đụng vào đầu. Hứa ngôn hàn nhiều như mi, hắn tuy rằng vẫn luôn thượng chính là quý tộc trường học, nhưng cũng không phải chưa thấy qua bạo lực học đường. Vô luận hứa bạch thâm nói chính là thật là giả, hắn nghe thế loại sự trong lòng đều thực không thoải mái. Hứa bạch thâm bất động thanh sắc mà liếc mắt hắn biểu tình, nói tiếp, sau lại chúng ta đều bị thỉnh ra trường, ta dưỡng phụ mâu thấy ta bị thương cũng không quan tâm, chỉ lo ngoa đối phương ra trường tiền. Cuối cùng bọn họ xác thật ngoa tới rồi một số tiền, nhưng là cũng không có mang ta đi bệnh viện băng bó, chỉ làm ta về nhà dùng nước sắt trùng xoa xoa. Ai? Thế nhưng áp lên vận. Hứa bạch thâm khụ khụ hai tiếng thu hồi phân tán suy nghĩ, qua mấy ngày ta ở hàng hiên đụng tới lành ở nhà đại ca ca, hắn nhìn đến đầu của ta thượng miệng vết thương hỏi ta có hay không trích, ta mới biết được đó là yêu cầu đánh vỡ phong trầm, ở kia phía trước ta dưỡng phụ mẫu một câu cũng chưa đề qua. Hứa luôn hàn cầm các loại vinh dự giấy chứng nhận tay run nhẹ nhẹ. Mặt sau cũng là cái kia đại ca ca mang ta đến phòng khám đánh châm, bởi vì là hàng xóm, cho nên hắn biết ta dưỡng phụ mẫu không thế nào của ta. Hứa Bạch Thâm cười khổ nói, đáng tiếc khi đó đã qua đánh vỡ phong châm tốt nhất thời gian, chúng ta còn bị bác sĩ giáo dục một hồi. Hạ xuống vài giây, Hứa Bạch Thâm một lần nữa dơ lên tươi cười nói, không biết có phải hay không kia chi châm không khởi đến hiệu quả, cho tới bây giờ, ta đau đầu tật xấu đều còn sẽ ngẫu nhiên Ngươi phát tác, bất quá xác thật không phải uống rượu khiến cho, hơn nữa ta đau đầu thời điểm tổng khống chế không được chính mình lung tung nói chuyện, vừa mới chính là như vậy. Hứa ngôn hàng nghe được nghiêm túc đầu nhập, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, vừa mới loại nào. Hứa bạch thâm chỉ chỉ phòng khách trung ương sofa, ta vừa rồi chính là bởi vì đau đầu mới nằm ở trên sofa ngủ. Hứa ngôn hàn theo hắn ngón tay phương hướng nhìn xem sofa, cho nên đâu. Hứa bạch thâm nghiêm túc nói cho nên ta làm người thu thập đồ vật rời đi nói là ta đau đầu thời điểm hồ nôn loạn ngữ kỳ thật ta không có thật sự muốn đuổi ngươi đi ý tứ hắn vừa mới kia một phen lời nói thật thật giả giả chi tiết tất cả đều là hiển biên thư trung sắc thật đề qua hứa bạch thâm ở nguyên lai gia đình có một cái đệ đệ có đệ đệ lúc sau dưỡng phụ mâu đối hắn thật không tốt tâm thiên tới rồi bắc cực đi hắn chính là bởi vậy mới hoài nghi chính mình không phải thân sinh đây cũng là hắn bị nhận về gia sau hận hứa ngôn hàn nguyên nhân chí nhất đau chịu quá thương cũng không sai. Không chỉ là thư trung hứa bạch thâm, trong đời sống hiện thực hắn cũng xác thật là bởi vì đầu bị tạp thân chết mới có thể xuyên tiến trong sách, tỉnh lại khi đau đầu đến mau nứt ra. Kỳ quái chính là theo hắn nhớ tới phát sinh hết thảy, hắn đầu dần dần không đau, hiện tại một chút dị dạng cảm giác đều không có. Cũng không biết cái này tật xấu còn có thể hay không tái phạm, hắn chỉ phải áp dụng một cái rơi xuống bệnh căn cách nói, nếu như mặt sau đầu lại đau, hắn mới dùng tốt cái này cách nói ứng đối. Hứa ngôn hàn không có bị hắn dăm ba câu lừa gạt. Cho rằng hứa bạch thâm khẳng định lại là tưởng chơi cái gì thủ đoạn, ta không tin. Không tin nói ta, ta liền hứa bạch thâm từ nghèo, không lời nào để nói. Hắn chứng minh không được chính mình lời nói chân thật tính, thả bất luận hứa bạch thâm việc xấu loang lổ, Hắn nói cái gì đau đầu liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, cũng là đủ xả. Liền thế nào? Hứa ngôn hàn chờ hắn giải thích. Chúng ta hôm nào đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra sẽ biết. Hứa bạch thâm bất chấp tất cả nói. Quăng ngã xong hắn cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Vừa lúc cha cha hắn vết thương trí mạng có thể hay không có hậu di chứng đưa tới nơi này, liền tính điều tra ra hắn hết thể bình thường, không hề tật xấu, kia, yeah. liền căng tốt. Dù sao hắn này cử chỉ là vì lưu lại hướng ngôn hàn, không cho hắn dọn ra đi, chỉ cần mục đích có thể đạt thành, thân thể khỏe mạnh không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hành hướng ngôn hàn gật gật đầu, không cho hắn lưu đường lui, vừa lúc ta có một cái bác sĩ bằng hữu, ta thỉnh hắn giúp ngươi kiểm tra một chút. Hứa Bạch Thâm buột miệng thốt ra hỏi, "Tần Kỷ Nguyên sao?" Hứa Ngôn Hàn đột nhiên nhìn về phía hắn đôi mắt, ngươi như thế nào biết? Hứa Bạch Thâm mới vừa bị nhận về tới không đến nửa tháng, trong lúc chỉ có Hứa phụ Hứa mẫu dẫn hắn xử lý thân phận tin tức rời đi thủ tục khi ra ngoài, hứa gia còn không có chính thức hướng ra phía ngoài giới thiệu thân phận của hắn, cha mẹ cùng với Hứa Ngôn Hàn bằng hữu trong vòng tuy rằng có người biết được tin tức này, nhưng cũng không có cái nào gặp qua Hứa Bạch Thâm mặt. Hắn lại như thế nào nhận thức Tần Kỳ Nguyên? Hứa Bạch Thâm nhất thời vô ý nói lậu miệng, vội ha hả cười qua loa lấy lệ nói: Bác sĩ Tần sao, rất có danh, nghe nói qua nghe nói qua. Hắn cũng coi như là xem đàn thư, trong tiểu thuyết vai chính đoàn có một cái bác sĩ bạn tốt là tiêu xứng, nguyên thư trung hứa ngôn hàn bị hứa bạch thâm mọi cách nằm vào, lớn lớn bé bé thương chịu quá không ít, cảm mạo phát sốt càng là chuyện thường. Mỗi lần đi bệnh viện bác sĩ Tần đều phải lên sân khấu, tần suất cao đến cơ hồ cùng hắn thích nhất nam xứng thích dẫn tiệm ngang hàng, hắn tưởng không nhớ được điều khó, bất quá có thể làm hắn buộc miệng thốt ra tần kỷ nguyên tên là bởi vì sao lại hứa Bạch Thâm bị Nguyên Thư chung vai chính tấn công đánh trả thù dẫn tới chặt đứt một chân, hứa phụ hứa Mâu Thỉnh Tần Kỷ Nguyên xem ở trưởng bối giao tình thượng làm chủ trị y y sư vì hắn trị liệu, Tần Kỷ Nguyên buồn kiên quyết không muốn, mà sau không biết vì sao lại đồng ý, thư chung không có giải thích nguyên nhân, cũng có khả năng là hắn còn không có nhìn đến giải thích bộ phận. Hắn bị tạm chết đêm trước đọc sách vừa lúc nhìn đến nơi này, vai chính công thụ giải quyết xong hứa Bạch Thâm vai ác này, thuận lý thành chương mà cho nhau thổ lộ ở bên nhau. Nam Sướng Thích dẫn Tiệm yên lặng đuổi xe lăn rời đi. Bác sĩ Tần mới vừa làm xong giải phẫu, hứa bạch thâm đánh thuốc tê nửa chết nửa sống. Cuối cùng ấn tượng quá sâu, trừ bỏ vai chính công thủ cùng Nam xứng Thích dẫn Tiệm, hắn nhớ rõ nhất lao liền thuộc Tần kỷ Nguyên tên. Hướng ngôn Hàn bán tín bán nghi, phải không? Tần kỷ Nguyên cố nhiên có năng lực, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, lớn lên lại hảo. Rất nhiều người nhìn đến hắn gương mặt kia đều không tín nhiệm hắn y y thuật. So sánh với nhà hắn bệnh viện mặt khác lớn tuổi bác sĩ càng thêm nổi danh đúng vậy đúng vậy. Hứa Bạch Thâm nói xong vội nói sang chuyện khác. Ta nghe nói bác sĩ Tần là khoa chỉnh hình chuyên gia nha, ngươi làm hắn giúp ta kiểm tra đầu. Hứa Ngôn Hàn cái này tin tưởng hắn chỉ là nghe nói, toàn bộ bệnh viện đều là nhà hắn, thỉnh hắn hỗ trợ, đi náo khoa kiểm tra hiệu suất càng cao chút. Hứa Bạch Thâm ngang một tiếng, vậy ngươi tin tưởng ta nói đi. Ta thật là bởi vì đau đầu mới nói hiệu nói vượn đuổi ngươi đi, kia không phải ta chân thật ý tưởng. Hứa Ngôn Hàn mị hạ đôi mắt. Thầm nghĩ người này từ về đến nhà liền thần kinh hề hề, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, trong chốc lát một hồi lâu hư, hắn phân không rõ hứa bạch thâm khi nào là diễn, khi nào là tới thật sự, nhưng đối phương chán ghét hắn là xác định vững chắc sự thật, lúc trước đuổi hắn đi cũng làm không được giả, nhưng hôm nay muốn cho hắn lưu lại lại không giống diễn kịch. Hắn thực sự có chút ngốc, rốt cuộc là hứa bạch thâm kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là chính mình quả thực như hắn theo như lời là tu hú chiếm tổ, bị cha mẹ kiểu dưỡng thành một cái ngốc bạch ngọn. Hứa Ngôn hàng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, đoán không ra Hứa Bạch Thâm chân thật ý tưởng, hắn có thể xác định chỉ có một chút, Hứa Bạch Thâm đầu óc đích sắc không quá bình thường. Hứa Bạch Thâm nhìn chằm chằm vào Hứa Ngôn Hàn, thấy hắn biểu tình không có gì biến hóa, ánh mắt lại mấy phen chuyển biến, xác nhận nói, ngươi sẽ không đi rồi đúng không? Ta giúp ngươi đem hành lý lấy về đi. Hỏi xong không chờ Hứa Ngôn hàng trả lời, hắn liền tự chủ trương mà xách lên phía trước lăn đến lầu một dương hành lý, mấy cái bước nhanh lên lầu 2. Hứa Ngôn Hàn đi theo phía sau hắn. Xem hắn như thế sinh long hỏa hổ, không cấm hoài nghi, ngươi thật sự đau đầu. Hứa bạch thâm cho rằng hắn còn ở rồi dám phía trước nói, quay đầu nghiêm túc mặt, thật sự, lừa ngươi ta chính là tiểu cầu. Hứa ngôn hàn ngập ngừng vài giây, lại hỏi, vậy ngươi xác định ngươi hiện tại thanh tỉnh. Đừng quá một lát lại nói hiện tại làm ta đừng đi nói là đau đầu nói bậy. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, hứa bạch thâm đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, xuyên thư là cố định sao? Có thể hay không hắn hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu? tạm thời thế thân hứa bạch thâm quá một lát hoặc là quá mấy ngày hắn liền sẽ rời đi thư trung thế giới nếu là linh hồn của hắn biến mất thân thể này lại biến trở về nguyên lai hứa bạch thâm kia đã có thể rối loạn đại bộ lấy hắn nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm tới xem hẳn là không thể nào không nghĩ như vậy nhiều đi một bước xem một bước đi hứa bạch thâm nghiêng đầu đề nghị nếu không chúng ta hiện trường lục cái âm hứa ngôn hàn tựa hồ tưởng trợn trắng mắt nhưng nhịn xuống ghi âm có ích lợi gì hắn nếu là tưởng chơi xấu đổi ý Đừng nói ghi âm, ký tên ấn dấu tay cũng chưa dùng, loại sự tình này hứa bạch thâm lại không phải chưa làm qua. Không lục đúng không? Hứa bạch thâm nhết miệng cười, ta đây về phòng nghỉ ngơi, có điểm mệnh. Hắn đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói, đúng rồi, hôm nay sự ngươi đừng nói cho ba mẹ, bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta khi dễ ngươi. Phần 3. Ngươi khi dễ còn thiếu sao? Hứa ngôn hàng chửi thầm. Bất quá cứ như vậy, hứa bạch thâm tinh phân hành động đảo có thể nói thông. Nguyên lai hắn là sợ chính mình cùng cha mẹ cáo trạng. Ta sẽ không nói cho bọn họ." Hứa Ngôn Hàn nói, "Chính là?" Hứa Bạch Thâm xua xua tay, nói, "Ai nha đừng chính là, liền nói như vậy định rồi." Hứa Ngôn Hàn nhấp nhấp môi, vô ngữ hỏi, "Chính là ngươi nghỉ ngơi vì cái gì muốn đi ta phòng?" Chương 3. Hứa Bạch Thâm bước chân một đốn. Hắn chỉ biết hắn cùng Hứa Ngôn Hàn phòng đều ở lầu 2, một nam một bắc, hai cái phòng môn lớn lên giống nhau, không có có thể phân chia đánh dấu. Nhưng hắn là phương nam người, ngày thường cực nhỏ dùng đông nam tây bắc tới phân rõ phương vị, cấp người xa lạ chỉ lộ đều là nói chung quanh, hoặc là nói cho đối phương tiêu chí tính kiến trúc. Anh hứa Bạch Thâm nhanh chóng chuyển động trong mắt, hai tay một phách, bởi vì ta tưởng trước giúp ngươi đem đổ vật lấy về phòng. Hướng ngôn Hàn ánh mắt rời xuống, nhìn hắn chống rông đôi tay không nói chuyện. Hứa Bạch Thâm sờ sờ cái mũi, cường trang bình tĩnh nói, vậy ngươi chính mình thu thập đi, ta trở về nghỉ ngơi. Nói thay đổi phương hướng, đi hướng lầu hai một khác đồ phòng cũng may hướng ngôn hàn tương đối đơn thuần, không có tạc hắn. nếu là chờ hắn đi đến phòng cửa hướng ngôn hàn lại nói kỳ thật ngươi lúc trước đi mới là phòng của ngươi, kia hắn đã có thể thật sự nói không rõ. trở lại trong phòng, hứa bạch thâm nhẹ nhàng giấu thượng phòng môn, không có quan thật. sau đó bái ở khung cửa thượng, từ khe hở trộn hướng ra phía ngoài xem. hướng ngôn hàn tại chỗ đứng trong chốc lát mới kéo dương hành lý đi trở về chính mình phòng. thấy hắn đi trở về, hứa bạch thâm yên lòng quan trọng môn, thật tốt, lưu lại. Hứa bạch thâm mỉm cười xoay người, ngay sau đó kinh ngạc đến mở to hai mắt, ánh vào mi mắt chính là 2 mét nhiều khoan giường lớn, chiếm cư chỉnh mặt tường, cửa sổ sát đất, thủy tinh trang trí đèn treo cùng với 65 tấc đại tivi. Dương đệm sạch sẽ mềm mại, song tầng bức màn xa hoa rũ giật, Lớn đến mặt tường bích hoa, nhỏ đến các tiểu vật trang trí, không một không tiết lộ tinh xảo cùng sang quý. Hiện nhiên, phòng này là trải qua tỉ mỉ bố trí hứa phụ hứa mâu đối cái này lưu lạc bên ngoài nhiều năm thân sinh nhi tử thật sự là cực kỳ quan tâm hứa bạch thâm liên tục tấp lưới hắn đời này nga không đúng chính xác ra là hắn đời trước chưa từng ở trong đời sống hiện thực gặp qua như vậy hoa lệ phòng. thật không biết hứa bạch thâm rốt cuộc ở làm cái gì yêu hắn nếu là an an phận phận hứa ra tài sản hoàn toàn cũng đủ làm hắn giàu có mà sống hết một đời hứa bạch thâm bổ nhào vào trên giường không biết cái gì tài chất bị như lập tức bao vây thân thể hắn mềm mại thân ra, thông khí không ngói bức, cực kỳ thoải mái. Không giống hắn ở trong ký túc xá cái thấp kém đông bị tâm, chết sụp sụt, lại chiều lại trầm, đông lánh hạ nhiệt. Cô nhộng thân thể hưởng thụ vài phút, Hứa Bạch Thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, một lộc cộc xoay người nhảy dựng lên thẳng đến phòng vệ sinh. Dựa mặt gian có một mặt siêu đại nửa người kính, Hứa Bạch Thâm đứng ở trước gương, nhìn trong gương kia trường trợn xem xa lạ, cẩn thận nhìn lên lại có chút quen thuộc mặt. Khách quan tới giảng, đây là một chương diện mạo thập phần không tồi mặt. Không giống vừa rồi nhìn thấy hướng ngôn hàn như vậy liếc mắt một cái tinh xảo, nhưng nhìn kỹ xuống dưới phi thường có ý nhị. Mặt mày trong trẻo có sức sống, khỏe mắt hơi hơi thượng trọ, mũi thẳng thắn, môi lược mỏng tự mang hồng luận, tổ hợp ở bên nhau có tuấn tú hồn nhiên hơi thở. Kỳ thật những đặc trưng này ở hắn nguyên bản diện mạo thượng cũng có, chẳng qua gương mặt này hình dáng càng rõ ràng chút, ngũ quan tỷ lệ càng hoàn mỹ chút, hơn nữa ăn mặc có khuynh hướng cảm xúc, phú quý tự tin. Trình thể mắt sáng trình độ là muốn chiếu cố học tập cùng làm công kiếm sinh hòa phí, mỗi ngày mệt thành cẩu giống nhau hắn so ra kém. Nói thật, cho dù xem qua tiểu thuyết hắn biết trong quyển sách này không có vai hề sắc, nhưng vẫn là bị hung hăng kinh diễm tới rồi. Nay chỉ là một cái vai ác nhan giá trị a, có phải hay không quá mức điểm? Vai chính đoàn nên trông như thế nào mới có thể không bị chôn vùi ở trong đám người? Hướng ngôn Hàn hắn gặp qua, diện mạo đích sát xứng đôi vai chính chịu danh hiệu, kia vai chính công đâu? còn có hắn thích nhất nam xứng thích dẫn Tiệm đâu? Hứa Bạch Thâm chờ mong nhìn thấy thích dẫn Tiệm tâm tình càng bức thiết. Xem qua chính mình bộ dáng, Hứa Bạch Thâm theo bản năng mà tưởng từ túi quần lấy ra di động, ngón tay tìm kiếm lại rơi vào khoảng không. Hắn nhớ không lầm nói, Thư chung lúc này chính trực mùa hè, cùng hắn nguyên lai like ở thế giới thời gian tuyến giống nhau. Nguyên thân mặc một cái màu tím nhà táo thun cùng thiền sắc quần jean, thực dễ dàng liền cảm thụ ra tay cơ không ở trên người. Trong phòng vơ vét một lần cũng không tìm được. Hứa bạch thâm nhớ tới hắn là từ trên sofa tỉnh lại, lầm bẩm, di động hẳn là ở phòng khách. Hắn kéo ra cửa phòng, tính toán đi lầu một tìm xem. Đối diện hứa ngôn hàn phòng môn nhắm chặt, nhìn dáng vẻ đã đem sở hữu hành lý thu hồi đi. Trên bàn trà không có, trên sofa không có, bài rượu thượng cũng không có. Như thế nào có thể loạn ném di động đâu? Thật là, hứa ngôn hàn từ lầu hai xuống dưới, chính thấy hứa bạch thâm từng bước từng bước mở ra trên sofa ôm gối. Hắn cũng không cho rằng chính mình cùng hứa bạch thâm quan hệ trở nên hài hòa, bởi vậy liền tính toán làm lơ người nọ rời đi. Nhưng hứa bạch thâm thấy hứa ngôn hàng tựa như thấy cứu tinh, ôm áp ôm gối gọi lại hắn, tiểu ngôn, ngươi có thể hay không cho ta đánh một chiếc điện thoại? Hứa ngôn Hàn nhíu chặt mi quay đầu lại, hoài nghi chính mình lô thai xuất hiện vấn đề, ngươi kêu ta cái gì? Hứa bạch thâm đem cầm đáp ở ôm gối thượng, chớp chớp mắt, tiểu ngôn nha, đại gia không đều là như thế này kêu người sao? Hứa phụ hướng mẫu, vai chính công còn có hứa ngôn Hàn bằng hữu, rất nhiều người đều kêu hắn Tiểu Nôn. Nhưng những người này không bao gồm Hứa Bạch Thâm, hắn chán ghét đều không kịp, không có khả năng sử dụng như thế thân thiết xưng hô, chỉ biết cả tên lẫn họ mà kêu Hứa Nôn Hàn. Bị Hứa Bạch Thâm kêu làm Tiểu Nôn đương sự cảm thụ cũng hoàn toàn không hảo, ở trên người nổi lên nổi ra gà trước lấy ra di động gọi điện thoại, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Khoa trương di động tiếng chuông cùng với chấn động từ Hứa Bạch Thâm ngông phía dưới vang lên, hắn từ sofa phùng môi ra di động Nguyên Lai like rất nơi này. Têu tiểu ngôn nhiều thân cận nha, ngươi cũng có thể kêu ta. Tiêu Bạch hướng ngôn Hàn đầy mặt cự tuyệt, chúng ta không cần thiết như vậy thân cận. Ít nhất hắn hiện tại còn chưa tin Hứa Bạch Thâm là thật sự tưởng cùng hắn thân cận. Hứa Bạch Thâm đang muốn nhiều cùng vai chính chịu câu thông câu thông cảm tình, thấy hắn xoay người chiều cửa chính đi, trong lòng quấn lên, hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Hứa ngôn Hàn bước chân chưa đỉnh, "Ta đi đâu không cần phải hướng ngươi báo bị đi." Hứa Bạch Thâm đứng lên, ném xuống ôm gối đuổi theo Ngươi không phải đã đem hành lý thu hồi đi sao? Như thế nào còn phải đi? Hứa ngôn hàng thân hình một đốn, nguyên lai hắn vẫn là lo lắng vô pháp hướng cha mẹ công đạo, ngươi như vậy sợ hãi. Nếu như vậy sợ, lại vì cái gì khinh nục hắn nhiều như vậy thiên? Hứa bạch thâm vọt tới trước mặt hắn, liên tục gật đầu. Có thể không sợ sao? Nếu là cái thứ nhất tiết điểm đều ngăn không được, chưa chừng cốt chuyện cuối cùng đi hướng vẫn là sẽ cùng nguyên thư giống nhau, như vậy hắn chính là muốn gãy chân, hắn quả thực sợ đã chết. Hứa ngôn hàn càng ngày càng xem không hiểu, trước mặt cái này vẫn là mấy ngày qua tổng làm khó dễ người của hắn sao. Bất quá tính, mặc kệ nói như thế nào, thật là bởi vì chính mình tồn tại, hứa bạch thâm mới có thể vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, coi như là chính mình thiếu hắn đi. Hứa ngôn hàn dừng bức bách người khí thế, nói, ta bằng hưu kêu ta đi ra ngoài có việc. Như vậy a? Hứa bạch thâm xác nhận hỏi, ngươi còn sẽ trở về đúng không? Hứa ngôn hàn gật đầu, ừ, không trở lại ta có thể đi nào. Nói xong hắn phát hiện chính mình lại không nhịn xuống dùng hỏi lại ngữ khí, cũng may Hứa Bạch Thâm không để ý, còn cười một chút, vậy là tốt rồi, ta ở nhà chờ ngươi nga. Hứa Ngôn Hàn thiệt tình cảm thấy hôm nay Hứa Bạch Thâm thập phần quỷ dị, so mấy ngày trước hùng hổ dọa người hắn càng khó ứng đối, vì thế trốn dường như chạy nhanh rời đi ra. Hứa Ngôn Hàn đi rồi, Hứa Bạch Thâm một lần nữa ngồi trở lại sofa, dùng vân tay khóa cởi bỏ di động, trước tiên sửa đổi mật mã, thuận tiện đem chủ trang thực đơn điều thành chính mình thuận tay hình thức. Hắn cớ lật mở mấy cái thường dùng phần mềm, ý đồ nhiều hiểu biết hiểu biết Hứa Bạch Thâm nhân tế quan hệ. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái vai ác. Mỗi lần lên sân khấu không phải ở làm yêu chính là ở đi làm yêu trên đường. Sinh hoạt hàng ngày phương diện khắc họa thật sự thiếu. Hiện giờ Hứa Bạch Thâm không tính toán làm yêu, tương đương với hắn hiện tại hoàn toàn là một cái sở ngủ trạng thái, hành động quỹ đạo toàn dựa vào chính mình sở soạn. Làm hắn giật mình chính là, Hứa Bạch Thâm hệ chặt liên hệ người danh sách chỉ có ba người, Hứa Phụ Hứa mẫu cùng Tiểu Biểu Tạo. Hứa Bạch Thâm đoán người sau là Hứa Ngôn hẳn, vừa rồi đối phương gửi gọi điện thoại giúp hắn tìm di động khi hắn thấy được điện báo người ghi chú, lệnh nhân sính ghét. Nguyên thư chung đề qua Hứa Bạch Thâm trở lại thân sinh cha mẹ bên người sau liền cùng trước kia nhận thức người chặt đứt liên hệ, Hứa Bạch Thâm không nghĩ tới hắn làm được như vậy quyết tuyệt, trực tiếp xóa mọi người liên hệ phương thức, dẫn tới hắn hiện tại tưởng phiên cái lịch sử trò chuyện đều không chỗ có thể tìm ra. Không tìm được cái gì hữu dụng tin tức, phiên xong di động Hứa Bạch Thâm chỉ nhớ kỹ một chút Hãy chặt ngạch chống thật con mẹ nó nhiều a Hắn vừa mới đếm đếm, ước chừng có 80 vạn. Hắn đời trước tận dụng mọi thứ mà làm với vặt, tiền tiết kiệm nhiều nhất khi cũng chưa vượt qua tam vạn khối. Đây là kẻ có tiền thế giới sao. Tiền tiêu vặt đều là lấy 6 vị số nhớ, không thể không nói, thực sảng. Thu hồi di động, hứa bạch thâm vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, như cũ không phát hiện cái gì tin tức. To như vậy biệt thự chỉ còn hứa bạch thâm một người. Hắn nhớ rõ hứa ra có một cái phụ trách nấu cơm quét tước ca gì. Hai ngày này vừa lúc trong nhà có việc xin nghỉ, thêm chi cha mẹ xuất ngoại công tác, Hứa Bạch Thâm mới có thể nhân cơ hội đem hứa Nôn Hàn đuổi ra ra môn. Cũng không biết hứa Nôn Hàn hiện tại đang làm cái gì. Nguyên thư chung hắn lúc này hẳn là vừa đến Tân chỗ ở, hiện giờ cốt truyện thay đổi, Hứa Bạch Thâm liền mất đi góc nhìn của thượng đế. Hứa Bạch Thâm nhàn dỗi nhang chán, kéo ra môn đi ra ngoài, tính toán ở phụ cận chuyển động chuyển động, thử xem có thể hay không đụng tới mấu chốt nhân vật. Từ bên ngoài xem, hứa ra biệt thự cùng sở hữu bốn tầng, bạch tường hôi ngói, vườn hoa đình hồng gió, hồ nước mặt cỏ, bãi đậu xe chờ cái gì cần có đều có. Nhất bên ngoài có một đạo 2 mét tả hữu cao tường dây, trung ương hai phiến đại cửa sắt, bên cạnh một phiến nhỏ lại nhưng dùng hai người thông hành cửa nhỏ. Ngoài cửa đó là đường cái. Hứa Bạch Thâm mới vừa tới gần cửa nhỏ, muôn liền tự động mở ra. Đại hắn sau khi rời khỏi đây lại tự động là khóa. Kẻ có tiền thế giới a? Hứa Bạch Thâm cảm thán nói. Hắn dọc theo hứa ra tưởng vây đi ở ven đường, khu biệt thự thực thanh u, mỗi hai căn biệt thự khoảng cách chợt vừa thấy rất xa, đi lên mới biết được. Là thật sự rất xa. Hắn đi rồi gần 20 phút, mới khó khăn lắm đi ngang qua tàm đống, trong lúc không đụng tới bất luận kẻ nào. Đọc sách khi hắn cho rằng thư trung đại bộ phận người đều sinh hoạt ở cái này khu biệt thự, là từ nhỏ cùng nhau chơi lớn lên, là thanh mai trúc mã, hiện tại tự thể nghiệm đi qua con đường này, hắn lại cảm thấy bọn họ khi còn nhỏ ước cùng nhau chơi giống như rất không dễ dàng. Khu biệt thự các nơi cảnh trí đều không sai biệt lắm. Hứa Bạch thâm trời xa đất lạ, sợ đi xa lạc đường, liền theo đường, cũng phản hồi hứa ra. Một đường thuận lợi, chính là về đến nhà hắn lại bị vây ở ngoài cửa vào không được. Cảm ứng môn chỉ có từ bên trong ra tới mới có thể tự động phân biệt mở cửa, từ bên ngoài đi vào yêu cầu chìa khóa hoặc là mật mã, vân tay giải khóa cũng chưa dùng. Mật mã là gì? Thư Chung không có viết nhà. Hứa Bạch thâm ra cửa trước căn bản không nghĩ tới tìm chìa khóa. Hắn thử thua Mình... hai lần mật mã sau đó bị cảnh kỳ, ngay mùa hè nắng hè trói trang, ánh mặt trời phơi nắng, Hứa Bạch Thâm ngồi ở cạnh cửa buồn hoa thượng, nghĩ thầm nếu không liền tại đây chờ hứa ngôn hàng trở về đi, nhưng hắn đi ra ngoài cũng không bao lâu, nhất thời nửa khắc sợ là cũng chưa về, nóng quá, si ngốc đợi trong chốc lát, Hứa Bạch Thâm đứng lên, đánh giá chắc buồn hoa độ cao, sau đó nhấc chân chạm đi lên, vừa lúc so tưởng vây cao hơn một cái đầu, còn hành cái này độ cao hắn nỗ nỗ lực hẳn là có thể phiên đi vào. Nói làm liền làm, Hứa Bạch Thâm để đề, đề ông quần, đôi tay chống ở trên tường vây, một chân điểm, khởi mũi chân, một cái chân khác nâng lên đáp thượng tường vây. Thân thể này mềm dẻo tính cũng không tệ lắm, chân thành công đáp thượng đi, nhưng mà hắn hôm nay xuyên chính là một cái không có phương tiện vận động quần jean, cái này đại biên độ động tác khiến cho chân bộ đường con bị quần jean mặt liêu banh chặt muốn chết, cơ hổ vô pháp lại nhúc nhích. Giang co khoảnh khắc, phía sau truyền đến một đạo còi ô tô thanh, thiếu chút nữa cho hắn dọa một lão đảo. Hứa Bạch Thâm xoắn thân mình quay đầu lại, ven đường không biết khi nào ngừng một chiếc màu đen xe hơi, thân xe sạch sẽ bóng lưỡng. Liên ở hắn quay đầu lại khi, xe hơi ghế sau cửa sổ xe chậm rãi răng xuống, lộ ra một trương lạnh nhạt xoáy mặt. Trên ghế sau nam nhân nhìn Hứa Bạch Thâm, Hứa Bạch Thâm cũng ngơ ngác mà nhìn nam nhân, thầm nghĩ, xoáy ca ngươi ai. Phần 4. Xoáy ca không nói một lời, tâm mắt ở Hứa Bạch Thâm trên mặt dừng lại vài giây, theo sau chuyển rời đến hắn tách ra hai chân thượng trọng điểm ở hắn kiểu đến trên tường vây kia chỉ, Hứa Bạch Thâm một giật mình, bằng mau tốc độ thu hồi chân, động tác quá manh còn xả tới rồi trên đùi cơ bắp, bắp đùi nhức mỏi. Hắn xoa khó mà nói bộ vị, ngượng ngùng nói, "Ta không phải ăn trộm, ta chỉ là quên mang chìa khóa." Chương 4. Nam nhân như cũ không nói chuyện, giữa mày nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hứa Bạch Thâm cho rằng hắn không tin chính mình nói, tiến thêm một bước giải thích nói, "Ta mới vừa chuyển đến nơi này không bao lâu, ngươi khả năng chưa thấy qua ta." Nam nhân vẫn là trầm mặt. Hứa Bạch Thâm không thể không dọn ra bị được hoan nên vai chính. Hứa Ngôn hàng ngươi nhận thức sao? Ta là hắn. Cả ca. Nam nhân lúc này cuối cùng có biểu tình. Hắn mị hạ đôi mắt. Xem ra người này là nhận thức Hứa Ngôn hàn nhưng là Hứa Bạch Thâm nói vài câu cũng chưa thu được đáp lại. Hắn có điểm khó chịu, nghiêng đầu nói: Mạo muội hỏi một chút, ngươi là sẽ không nói sao? Vấn đề này đích xác mạo muội Mạo muội đến hắn vừa hỏi xong, xe hơi ghế sau cửa sổ xe đã bị thao tác dâng lên. Nam nhân mặt ẩn vào trong đó, bóng lưỡng thân xe cùng màu đen pha lê ảnh ngược ra hứa bạch thâm đứng ở buồn hoa thượng thân hình. Xe hơi nội, nam nhân đối tài xế nói, đi thôi. Là, thích tiên sinh. Tài xế ứng xong liền phát động xe hơi, lưu lại đầy đất khói xe. Hứa bạch thâm thiết một tiếng, lớn lên xoái gê gấm A. Khai siêu xe gê gấm A. Hắn lớn lên cũng không kém, hắn hiện tại cũng có thể mua nổi xe, hừ. Bất quá siêu xe thai táo là thật thấp Nga khó trách hắn vừa rồi không chú ý tới phía sau khi nào ngừng một chiếc xe. Thinh Duân tiệm tựa lưng vào ghế ngồi, từ hưu phía trước kính chiếu hậu trông được thấy Hứa Bạch Thâm xoa eo lẩm bẩm nói mấy câu, sau đó xoa bắp đùi nhảy xuống bùn hoa, theo xe hơi xử lý. Đối phương thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến chuyển biến sau hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra di động bắt cái điện thoại. Đô đô hai tiếng sau đối diện chuyển được. Uy. Thinh Duân tiệm trực tiếp hỏi, ngươi ở đâu? ở ta học trường ra. Vậy ngươi về nhà một chuyến đi. Chuyện gì? Trở về ngươi sẽ biết. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Hứa Bạch Thâm ngồi trở lại buồn hoa thượng, bị người đánh gãy sau hắn cũng ý thức được rõ như ban ngày dưới trèo tường cũng không phải một biện pháp tốt. Ở nơi này người phi phú tức quý, An Bảo Thi thú khẳng định tương đương hảo, nhưng mà gặp qua Hứa Bạch Thâm người rất ít, nếu là thật bị trở thành ăn trộm giam, mặt đã có thể nem lớn. Xem ra chỉ có thể ở chỗ này chờ Hứa Nôn hàn đã trở lại, hy vọng hắn sớm một chút xong xuôi sự. Làm chờ cũng không phải chuyện này nhi, hứa bạch thâm lấy ra di động tính toán tra tra địa phương tin tức. Từ từ, di động. Hắn đầu tiên là bị tạp, sau lại xuyên thư, thiếu chút nữa đem đầu vóc đều làm ném, như thế nào liền không nghĩ tới có thể dùng hứa bạch thâm di động liên hệ hứa ngôn hàn đâu, thật phục Điện thoại gạt ra đi phía trước, hứa bạch thâm chần chờ, nếu là hứa ngôn hàn hỏi hắn vì cái gì quên mất mật mã, hắn nên như thế nào trả lời. Ngón tay lướt qua, hắn ngược lại cờ lật mở mẹ chát đang nói chuyện thiên khung trung đưa vào. Hứa Bạch Thâm, Tiểu Nôn, đại môn mật mã là cái gì tới? Mặt đỏ gi vì Hắn nghĩ tới, hứa Nôn hẳn nếu là ở hệ chặt thượng nghi ngờ hắn, hắn liền làm bộ không nhìn thấy tin tức, cặc cặc cặc. Tin tức phát ra đi 1 phút, 3 phút, 5 phút. Hảo, không cần hắn trang không nhìn thấy, nhân ra căn bản không hồi phục. Đang lúc Hứa Bạch Thâm thất vọng thu hồi di động khoảnh khắc, một chiếc màu trắng xe con từ khu biệt thự chỗ sâu trong sự tới. Chậm rãi ngừng ở hứa ra trước đại môn, cửa sổ xe răng xuống, trên ghế điều khiển ngồi rõ ràng là hứa ngôn hàn. Hứa bạch thâm quả thực không biết nên kinh nên hỉ, lòng mang phức tạp tâm tình đi đến xe bên, ngươi ở gọi điện thoại cùng hồi tin tức chi gian lựa chọn trở về rác mặt nghi ngờ ta. Hứa ngôn hàn một tay nắm lấy tay lái, không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, những mày hỏi, cái gì? Hình như là hắn suy nghĩ nhiều đâu, hứa bạch thâm thẹn thùng mà cúi đầu, ngươi nhanh như vậy liền xong xuôi sự đã trở lại. Không phải. Là có người gọi điện thoại kêu ta trở về. Hứa Ngôn Hàn nói từ ghế phụ vị cầm lấy di động, "Ngươi cho ta phát tin tức." Hứa Bạch Thâm ha ha cười, đúng vậy, hơn nữa cho ngươi gọi điện thoại người muốn nói sự khả năng cùng ta phát tin tức hỏi sự là một sự kiện." Hứa Ngôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, vô pháp lý giải, liền điểm này sự vì cái gì muốn kêu ta trở về. Hứa Bạch Thâm nuốt nuốt nước miếng, chủ động công đạo sai lầm, "Đại khái, có lẽ phòng chừng là hắn thấy ta trèo tường, cảm thấy tình thế nghiêm trọng." mới theo ngươi trở về đi. Hứa Ngôn Hàn hỏi, ngươi phiên cái gì tưởng? Hứa Bạch Thâm ngượng ngùng mà chỉ chỉ buồn hoa bên kia một mảnh nhi, cái này tưởng. Hứa Ngôn Hàn. Hắn phun ra một hơi, áp xuống giáo dục người xúc động, ngươi trèo tường phía trước không biết phát tin tức hỏi ta mật mã. Hứa Bạch Thâm vô tội trước mắt, ta trèo tường lúc sau đã phát. Nói xong còn bổ sung một câu, ngươi không hỏi. Ta ở lại xe sao tính? Hứa Ngôn Hàn lười đến cùng hắn tranh luận, đem lại môn mật mã nói một lần. Ta kiến nghị ngươi ghi tạc gì động thượng, miễn cho lần sau lại đã quên. Xem thường ai đâu. Thưa chung nếu là liền đại môn mật mã loại này chi tiết nhỏ đều viết thượng, hắn khẳng định nhớ rõ. Hứa Bạch Thâm chửi thầm xong không quên vì chính mình ngủ, ta liền đem cuối cùng một con số nhớ lầm. Hứa Ngôn Hàn không sao cả gật gật đầu, cảm giác có điểm tâm mệt. Hứa Bạch Thâm ghi nhớ mật mã sau làm bộ lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, gặp được ta trèo tưởng cái nào người là ai nha? Là ngươi bằng hữu sao?" Hứa Ngôn Hàn lời ít mà ý nhiều không qua thủ. Nếu không thân, Hứa Bạch Thâm liền an tâm phun thảo, hắn có điểm không lễ phép, ta nói với hắn vài câu nói hắn cũng chưa lý ta. Hứa Ngôn Hàn nhìn hắn một cái. Phun thảo xong Hứa Bạch Thâm lại nói, bất quá hắn sau khi đi hỗ trợ gọi điện thoại kêu ngươi trở về, cũng coi như tốt bụng. Hơn nữa lớn lên còn như vậy xoái, tổng thể tới nói có thể đánh chính phân. Hứa Bạch Thâm tò mò hỏi, hắn tên gọi là gì? Hứa Ngôn Hàn không đáp hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hứa Bạch Thâm sờ sờ cái mũi không làm cái gì a, tùy tiện hỏi hỏi lạc. hắn liền muốn nhìn một chút người nọ ở trong sách có thể kêu lên danh không, về sau còn có thể hay không gặp được. Hứa Ngôn Hàn đảo cũng không cất giấu, Hứa Bạch Thâm sớm hay muộn đều là muốn nhận thức trong vòng người, người nọ kêu thích doãn tiệm, bản thân lời nói liền rất yếu, không phải không lễ phép. nghe được tên trong nháy mắt Hứa Bạch Thâm liền ngây dại. Dựa, lúc trước cái kia ngồi ở siêu xe trên ghế sau xoáy ca chính là thích doãn tiệm. ở hắn không hề sở thời điểm. Hắn cùng hắn tâm tâm niệm niệm nam xứng đã đã gặp mặt, đối diện lời nói. Nga không đúng, là hắn đơn phương nói chuyện, thích dẫn tiệm chính là một câu cũng chưa trả lời. Hắn muốn thu hồi vừa mới nói, cái gì không lễ phép, nhân ra kêu kêu có bức cách. Sách, chân thật thích dẫn tiệm thế nhưng lại như vậy một cái hiểu bức cách người. Cũng là, nguyên thư chung hắn còn không phải là một cái đối tất cả mọi người lạnh như băng xương, chỉ có hứa ngôn hàn sự có thể làm hắn để ở trong lòng si tình nam xứng sao cũng đúng là hắn đối vai chính trị loại này độc nhất vô nhị thái độ mới có thể làm người độc ý nan bình mới có thể lệnh hứa bạch thâm mê muội ngắm lại thật đúng là buồn cười thư trung thích duẫn tiệm đối hướng nôn hàn như vậy hảo nhưng là vừa mới hướng ngôn hàn nói hắn cùng thích duẫn tiệm không quá thuộc ai nếu là thích duẫn tiệm nghe thấy không được thương tâm đã chết bất quá hứa bạch thâm một chút đều bất đồng tình thích duẫn tiệm tương phản hắn thật cao hứng thật tốt quá hướng ngôn hàn ngươi tốt nhất vẫn luôn cùng thích duẫn tiệm bảo trì không quá thụ quan hệ ta thích nam xứng ta tự mình tới ôm. Thấy Hứa Bạch Thâm khỏe miệng hiện lên không biết tên tươi cười, hứa ngôn Hàn thở dài chỉ ra nhắc nhở, ngươi lần sau đụng tới hắn ngàn vạn miễn bản cái gì lễ không lễ phép sự, nhân ra thân phận cùng ngươi so sánh với, không phản ứng ngươi cũng là bình thường. Ngừng. Hứa Bạch Thâm ngoan ngoãn gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để. Hào môn trong vòng cũng phân giai cấp, giống Hứa Bạch Thâm hứa ngôn Hàn loại này còn cần dựa vào cha mẹ, ở người khác trong mắt chính là tiểu hài nhi, nói chuyện không có gì phân lượng mà Thích Duẫn Tiệm so với bọn hắn lớn tuổi vài tuổi, đã sớm sáng lập chính mình công ty, sự nghiệp rực rỡ, không chỉ có không cần dựa trưởng bối, thật nhiều môn hộ ít hơn điểm gia tộc còn yêu cầu hắn làm việc. Hai người tự nhiên không thể đánh đồng. Huống hồ, Thích Duẫn Tiệm chính là hứa bạch thâm thích nhất một cái nhân vật A, hắn lúc trước không biết liền thôi, về sau tái ngộ thấy hắn chỉ biết lòng tràn đầy vui mừng, nơi nào còn sẽ đi chỉ trích đối phương không lẽ phép. Đừng động, hắn chính là như vậy xong tiêu. Hứa ngôn hàng không trông cậy vào hắn có thể đem chính mình nói nhớ đến trong lòng, dù sao nên nhắc nhở đều nhắc nhở, hắn hiện giờ thân phận xấu hổ, lại nhiều cũng làm không được, vì thế ấn lên xe cửa sổ chuẩn. Bị lái xe rời đi. Hứa bạch thâm ở pha lê khép lại phía trước để sát vào hỏi, ngươi còn muốn đi ra ngoài à? Hứa ngôn hàng gật gật đầu, hắn nhận được thích dẫn tiệm điện thoại liền đã trở lại, học trưởng còn chờ hắn đâu? Hứa bạch thâm cười tủng tìm mà, ta đây ở nhà chờ ngươi trở về Nga, túi chào. Hứa Ngôn Hàn khỏe miệng chịu chịu hai hạ, không lời gì để nói. Hắn đảo tình nguyện hứa Bạch Thâm giống mấy ngày trước như vậy đối hắn chăm trọng niệm ai, ít nhất sẽ không làm hắn cả người không được tự nhiên. Hôm sau, Hứa Bạch Thâm từ trên cái giường lớn mềm mại tỉnh lại, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào, qua nửa phút đầu mới khôi phục thanh minh, rửa mắt xong, Hứa Bạch Thâm xuống lầu, thấy Hứa Ngôn Hàn cũng rời giường, đang ngồi ở phòng khách trên sofa phùng một quyển sách xem. Hứa Bạch Thâm Dương giọng cùng hắn chào hỏi. Tiểu ngôn, ngươi sớm như vậy đi học tập A. Hứa ngôn hàng từ thư sau lộ ra hai mắt, sửa đúng nói, không phải học tập dùng thư, còn có, thỉnh kêu tên của ta. Hứa bạch thâm không sao cả mà nhún nhún bay, ngồi vào đối diện, từ thủy tinh mâm đường trái cây thượng cầm lấy một cái quả táo gặm, chuyển trong mắt hỏi thăm, ngươi như thế nào không đi đi học. Nghỉ. Hứa ngôn Hàn thuận miệng đáp, hôm trước mới vừa kết thúc cuối cùng một môn khảo thí. Hứa bạch thâm lại hỏi, ngươi học kỳ sau đại bốn. Hứa ngôn Hàn đầu cũng không nâng mà ân một tiếng. Hứa Bạch Thâm như suy tư gì gật gật đầu, như vậy xem ra, bọn họ tuổi tác cùng hắn chết thời điểm giống nhau, hắn lúc ấy là đại tam kết thúc nghỉ hè đi làm công, ở phân xưởng ngoài ý muốn tử vong. Nguyên Thư Trung Hứa Bạch Thâm đọc xong cao trung liền không tiếp tục đi học, giữ phụ mẫu một lòng một dạ đặt ở hắn đệ đệ trên người, đối hắn đọc không đọc sách cũng không để ý, còn nhân cơ hội chặt đứt hắn sinh hoạt phí. Kia lúc sau Hứa Bạch Thâm trở thành xã hội nhàn tản nhân viên, không có cái ổn định công tác còn thường xuyên cùng một ít không đứng đắn người lui tới, thẳng đến hứa ra tìm được hắn đem hắn nhận được nơi này sinh hoạt. Hứa Bạch Thâm thở dài một hơi, từ trước hắn chỉ đương thư trung nhân vật là không có tư tưởng người trong sách, hiện giờ thân ở trong đó mới phát giác mỗi người đều là có máu có thịt. Hứa Ngôn Hàng nghe thấy thở dài thành, phiên thương ngón tay một đốn, kỳ thật ngươi muốn học cái gì ba mẹ đều có thể bồi dưỡng ngươi. Ân. Hứa Bạch Thâm không làm hiểu đề tài như thế nào chuyển tới nơi này, chưa từng vào đại học cũng không quan hệ. Hứa Ngôn Hàn nhàn nhạt mà nói, Hứa Bạch Thâm sửng sốt, kết hợp phía trước đối thoại, Hứa Ngôn Hàn này đây vì hắn ở tiếc núi sao? Thật là cái đáng yêu hiểu lầm. Hứa Bạch Thâm tiến đến Hứa Ngôn Hàn trước mặt, cười hỏi, ngươi là đang an ủi ta sao, tiểu ngôn? Hứa Ngôn Hàn bên tai nóng lên, đem thư đảo khâu ở sofa trên tay vịt, đứng lên nói, Trần gì đi phía trước bao rất nhiều hình thánh đặt ở tủ lạnh, hôm nay bữa sáng liền ăn hành thánh đi. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, không bao lâu hai chén nóng hầm hập thánh liền bưng lên bàn hứa ra thỉnh á di tay nghề không tuổi hoàn thánh ăn rất ngon ăn đến một nửa hứa ngôn hàn di động vang lên tân tin tức nhắc nhở âm hắn cớ lắc mở nhìn thoáng qua sau đó ngẩng đầu chiều bàn ăn nghiêng đối diện người ta nói đợi chút cùng đi bệnh viện hứa bạch thâm trong miệng hàm chứa tròn vo nhân thịt lời nói đều nói không rõ đi bệnh viện làm gì hứa ngôn hàn tưởng trợn trắng mắt không phải chính ngươi nói muốn đi bệnh viện kiểm tra đầu ngươi nói chuyện này a ta nhớ ra rồi hứa bạch thâm nuốt xuống trong miệng đồ vật ngươi lướt hảo bác sĩ tần Ân. Ngươi hành động lực quá cường, đi. Ok, ăn xong liền đi. Ngươi thật sự nên đi kiểm tra kiểm tra đầu óc. Hứa Ngôn Hàn thầm nghĩ. Phần 5. Chương 5. Ăn xong hoành thánh, hai người từng người trở về phòng đổi ra cửa quần áo. Kỳ thật Hứa Bạch Thâm cảm thấy bọn họ rời giường sau xuyên kia thân đã thực thích hợp, nhưng khả năng kẻ có tiền tương đối chú trọng đi, Hứa Ngôn Hàn thế nào cũng phải một lần nữa đổi một thân, vì thế hắn cũng về phòng thay quần áo. Không có biện pháp, mới đến nên cùng phong khi phải cùng phong siêu đại tủ quần áo treo đầy ứng quý trang phục hè thật nhiều nhãn treo đều còn không có cắt không khó coi ra hứa phụ hứa mâu đối hứa bạch thâm coi trọng trình độ nên đặt mua trang phục giống nhau không ít hứa bạch thâm chọn hoa mắt đơn giản tuyển đơn giản nhất bạch tê th quần thân thể này hình thể cùng hắn nguyên lai like không sai biệt lắm gần 1 mét 8 thân cao dáng người tương đối thon gầy một đôi chân thẳng tắp dài cho dù là đơn giản nhất quần áo mặc ở trên người cũng rất đẹp lộ ra một cổ sạch sẽ thanh thuần hương vị Hứa ngôn hàn lái xe, Hứa Bạch Thâm ngồi ở ghế phụ, từ rời đi khu biệt thự khởi, xem nơi nào đều cảm thấy mới lạ. Nguyên thư chuyện xưa phát sinh ở một cái gọi là Tân Giang thành thị, bọn họ cái này vòng là Tân Giang thị người giàu có tụ tập khu chí nhất. Hứa gia đến Hứa phụ Hứa mẫu này, một thế hệ không có lựa chọn kinh thương, phu thê hai người đều làm quan ngoại giao công tác, kiếm tương đối ít, nhưng tổ tông tích góp xuống dưới sản nghiệp cũng đủ làm Hứa gia bước lên với Tân Giang người giàu có vòng. Trong vòng nhất gây vạ còn số sở ra cùng thích gia Nguyên thư chung vai chính công sở dập đúng là sở gia nhất cường điệu bồi dưỡng người nối nghiệp, mà Thích gia tự nhiên chính là nam xứng thích Duẫn Tiệm bổ gia. Nhưng thích Duẫn Tiệm không có tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, mà là chính mình sáng lập Tân thiên địa, ngắn ngủn mấy năm gian liền đem chính mình công ty phát triển đến hừng hực khí thế, phát triển không ngừng, chỉ sợ qua không bao lâu là có thể ở Tân Giang thị mười cường xí nghiệp trung chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ngoài ra, trong vòng còn có một cái tương đối đặc thù tồn tại, Tần gia. Hứa Bạch Thâm kế tiếp muốn đi bệnh viện chính là Tần Gia khai tư lập bệnh viện. Tần Kỷ Nguyên là Tần Gia tiểu đối trung duy nhất một cái làm chữa bệnh ngành sản xuất. Tần Gia phát đạt thời gian không lâu, theo lý chỉ coi như tương đối có tiền kẻ có tiền, ly người giàu có còn có một chút khoảng cách, nhưng người giàu có nhất sợ hãi đơn giản chính là sinh bệnh cùng tử vong. Tần Gia nắm giữ cái này mạch máu, bởi vậy ở trong vòng cũng hôn đến rất hay. Màu trắng ô tô khai tiến bệnh viện bãi đỗ xe, Hứa Bạch Thâm vừa xuống xe liền thấy thật lớn Tần Thị bệnh viện thể bài. Hứa Ngôn Hàn quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Hứa Bạch Thâm hướng khám bệnh bộ lâu đi. Hai người diện mạo khí chất bất đồng, nhưng đồng dạng xoáy khí tinh thần, tràn đầy thiếu niên cảm. Song song đi cùng một chỗ phi thường để mắt, tỷ lệ quay đầu cực cao. Khám bệnh bộ lui tới người rất nhiều, hai người vừa lúc đụng tới một bộ tới lầu một thang máy, người cùng sở thích một ít người bệnh và người nhà đi vào. Hứa Ngôn Hàn ấn một cái so cao tầng lầu số, nghiêng đầu đối Hứa Bạch Thâm nói: Chúng ta đi trước bác sĩ Tần Văn phòng tìm hắn. Hứa Bạch Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng có điểm tiểu kích động, hắn sắp nhìn thấy một cái tân thư Chung nhân vật. Hai người bọn họ là cuối cùng hạ này ban thang máy, bác sĩ Tần Văn phòng ở thang máy gian bên tay phải, văn phòng cửa đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, người nọ thân xuyên màu xám đậm áo sơ mi màu đen quần tây, chạm tư thẳng tắp, đôi tay bối ở sau người. Hứa Bạch Thâm chấu mắt, che miệng nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Tần đi làm còn mang bảo tiêu. Hứa Ngôn hàng tầm mắt ở bảo tiêu trên mặt dừng lại hai giây, mấy không thể tra mà nhựu mày không trả lời hứa bạch thâm vấn đề tiến lên gõ gõ môn hứa bạch thâm nhìn chăm chú vào cửa nam nhân thấy hắn không có cản trở hứa ngôn hàn nghĩ thầm người này hẳn là không phải bác sĩ tần bảo tiêu nhưng vẫn là đoán không ra thân phận của hắn tiếng đập cửa vừa ra phòng trong truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm mời vào hứa ngôn hàn đẩy cửa mà vào hô một tiếng kỷ nguyên ca hứa bạch thâm đi theo hứa ngôn hàn phía sau từ hắn một bên trên vai nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo bờ lặc trắng thanh niên từ bàn làm việc sau đứng lên khuôn mặt thanh giật và lãng, dáng người đứng thẳng. đây là tần kỷ nguyên, phù hợp hắn trong tưởng tượng bộ dáng. hứa bạch thâm sai thân một bước đứng ở hướng ngôn hàn bên cạnh người đi theo hô kỷ nguyên ca. hắn chạm hướng phía trước sau tầm nhìn trống trải không ít. lúc này mới phát hiện này trong phòng ở bọn họ tiến vào phía trước trừ bỏ tần kỷ nguyên ngoại còn có một người ngồi ở tiếp khách sofa chỗ người nọ đưa lưng về phía môn mà ngồi. từ hắn góc độ chỉ có thể thấy người nọ hình dạng đẹp cái hốt cùng với phẳng phiu bà vai. tần kỷ nguyên khoe miệng mỉm cười. Tiểu Nôn, các ngươi tới. Hắn chưa từng có hỏi Hứa Bạch Thâm thân phận, nghĩ đến là Hứa Nôn Hàn cùng hắn hẹn trước khi cùng hắn nói qua muốn mang ai tới xem bệnh. Các ngươi cũng ở bên kia ngồi một chút đi. Tần Kỷ Nguyên chỉ chỉ sofa, chờ ta đem này đó ca bệnh sửa sang lại xong liền mang các ngươi qua đi. Hứa Nôn Hàn cười gật đầu, "Hảo, Kỷ Nguyên ca ngươi chớ vội." Hứa Bạch Thâm rung cái máy độc lại, "Kỷ Nguyên ca ngươi chớ vội." "Vậy các ngươi tự tiện lạc." Tần Kỷ Nguyên cười cười, ngồi trở lại làm công ghế. Thân thể giấu ở màn hình máy tính sau. Hứa ngôn hàng chiều hứa bạch thâm đúng rồi hạ ánh mắt, dẫn đầu hướng tiếp khách sofa chỗ đi, hứa bạch thâm theo sát sau đó. Ly đến gần, hứa bạch thâm lúc này mới thấy rõ ban đầu ở chỗ này người cũng không phải ngồi ở trên sofa, mà là ngồi ở một chiếc trên xe lăn. Xe lăn đỉnh vị trí nương tựa sofa, thế cho nên hắn vừa mới không thấy ra tới. Hứa bạch thâm tim đập đột nhiên nhanh hơn. Xe lăn, nguyên thư chung ngồi xe lăn người trừ bỏ thích dẫn tiệm còn có ai. Còn có mặt sau quăng ngã chặt đứt chân hứa Bạch Thâm, như vậy giờ này khắc này xuất hiện ở hắn hứa Bạch Thâm trước mặt, cũng chỉ có có thể là thích giỡn tiệm. Quả nhiên, ở hắn tim đập nhanh hơn đồng thời, phía trước hướng luôn Hàn kêu một tiếng giật ca. Trên xe lăn nam nhân nghe tiếng quay đầu vọng lại đây, gật gật đầu làm như đáp lại. Hứa Bạch Thâm tầm mắt cùng nam nhân co trong nháy mắt giao hội, hắn tim đập đến càng nhanh, lại trọng lại cấp, đinh thai nhức óc. Bọn họ ngày hôm qua gặp qua một mặt, lúc ấy nam nhân ngồi ở trong xe, bị bóng ma mơ hồ diện mạo Hứa bạch thâm chỉ đơn thuần mà cảm thấy đó là cái xoay ca, mà hiện tại nam nhân liền ngồi ở hắn vài bước sang ngoại, gương mặt này xoay khi đối hắn có càng trực quan đánh sâu vào. Đây là một trương thành thuộc nam tính mặt, ngũ quan anh đỉnh, hình dáng như điêu khắc, đôi mắt thâm thúy, rõ ràng là rất có nhuệ khí một khuôn mặt, nhưng bởi vì môi lược mỏng thả khoe miệng chân nhắn, cắt giảm lực công kích, cho dù mặt vô biểu tình cũng sẽ không có vẻ hung ác, chỉ là mặt mày tự mang bực bội làm hắn cùng người khác sinh ra chút khoảng cách cảm. Cố tình thư chung biết thích dẫn tiệm chính là lạnh nhạt tính tình, hơn nữa hai chân có tật, khiến cho trong vòng trừ bỏ hứa ngôn hàn ở ngoài những người khác khó có thể tiếp cận hắn. Bất quá này đó những người khác nhưng không bao gồm hứa bạch thâm, có lẽ nguyên bản hứa bạch thâm sẽ kính sợ thích dẫn tiệm, nhưng hiện giờ hứa bạch thâm chính là hướng về phía hắn tới, há có lùi bước chi lý. Hứa bạch thâm đi nhanh sải bước lên trước, tươi cười như hoa, dẫn ca ngươi hảo, ta kêu hứa bạch thâm, chúng ta ngày hôm qua gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? ta là hứa ngôn hàn ca ca. Lời này vừa nói ra, Thinh Duân Tiệm tầm mắt toàn dừng ở hắn trên mặt, hứa ngôn hàn quay đầu mở to hai mắt nhìn lại đây. Ngay cả máy tính phía sau tần kỷ nguyên cũng hứng thú mà nhìn bên này liếc mắt một cái. Thinh Duân Tiệm không nói chuyện, ngược lại là hứa ngôn hàn kinh ngạc hỏi, ngươi trưởng nào thì thành ca ca ta? Hứa Bạch Thâm cười hắc hắc, hào phóng nói, ngươi nếu là không thích đương đệ đệ, ta kêu ngươi ca ca cũng đúng nha. Hai người bọn họ lúc sinh ra có thể ở bệnh viện bị ôm sai thật đúng là nói không chừng ai đại ai tiểu hứa ngôn hàn nhũ mày không phải đây là ai đương ca ca ai đương đệ đệ vấn đề sao hứa bạch thâm vẻ mặt thành khẩn đó là cái gì vấn đề hứa ngôn hàn hơi há mồm không lời nào để nói hắn cùng hứa bạch thâm vô luận từ huyết thống vẫn là từ ở trung hình thức tới nói đều tuyệt đối không thể xưng là huynh đệ nhưng trên thực tế hắn từ nhỏ gọi vào đại cha mẹ là hứa bạch thâm cha mẹ hứa bạch thâm sau khi trở về hứa phụ hứa mâu đối hắn cùng trước kia giống như lúc Hắn cùng hứa Bạch Thâm hưởng thụ đãi ngộ là giống nhau, cùng huynh đệ lại có cái gì khác nhau đâu? Lúc này Tần Kỷ Nguyên sửa sang lại xong rồi các bệnh, ha ha cười từ bàn làm việc sau đi ra. Tiểu Nôn, không nghĩ tới ngươi cùng vị này Tiểu Bằng Hưu ở chung đến cũng không tệ lắm à? Hứa Nôn Hàn chỉ phải quật cường mà lẩm bẩm nói, ngươi từ nào nhìn ra tới không tồi. Hứa Bạch Thâm cười tủm tỉm mà nói, ta cùng Tiểu Nôn vẫn luôn khá tốt, còn có bác sĩ Tần ngươi kêu ta Tiểu Bạch liền hảo. Tần Kỷ Nguyên gật gật đầu nói hảo. Tiếp theo hắn đi đến thích duẫn tiệm phía sau, điều khiển xe lăn thay đổi cái phương hướng, làm thích duẫn tiệm đối diện hứa ra hai huynh đệ, duẫn huynh như thế nào không trở về tiểu Bạch nói. Thích duẫn tiệm dương mắt thấy Hứa Bạch Thâm chờ mong thần sắc, nhẹ nhàng mở miệng, nhớ rõ. Hứa Bạch Thâm bên thai nóng lên, đây là hắn lần đầu tiên nghe được thích duẫn tiệm thanh âm, tuy rằng thực ngắn gọn, nhưng rất có tư tính, truyền vào lỗ thai dường như mùa hè hòa tan kem, lại dính lại nị. Hảo đi, nay kỳ thật là hắn não bổ ra tới hai chữ là có thể nghe ra thanh âm từ tính mới là lạ, là hắn tình nhân trong mắt ra tây thi, xem thích dẫn Tiệm nơi nào đều thốt mắt, cảm thấy hắn cái gì đều là tốt. Tần Kỳ Nguyên còn rất cảm thấy hứng thú, lại hỏi các ngươi ngày hôm qua như thế nào gặp phải? Thanh Tuấn Tiệm im lặng hai giây, lại lần nữa mở miệng, hắn trèo tường, Hứa Bạch Thâm, Hứa Ngôn Hàn vô ngữ, thậm chí cảm giác có điểm mất mặt. Tần Kỳ Nguyên cho rằng chính mình nghe lầm, gì? Hứa Bạch Thâm bãi xuống tay giải thích, Ta phiên chính là chính mình ra tưởng. Bởi vì ta không mang chìa khóa." Thinh Duẫn Tiệm bổ sung nói, "Ta đi ngang qua thấy." Tần Kỷ Nguyên thật dài mà nga một tiếng, hướng ngôn Hàn hít một hơi, nói sang chuyện khác hỏi, "Duẫn ca, ngươi tới bệnh viện Phúc cha sao?" Hứa Bạch Thâm nghe vậy theo bản năng mà nhìn phía Thích Duẫn Tiệm đạp lên xe lăn chân bàn đạp thượng hai chân, lúc trước chỉ lo xe mặt, không chú ý tới hắn này hai chân cũng rất có xem đầu, cho dù ngồi cũng có thể nhìn ra chân hình phi thường phồn giải, tỷ lệ hoàn mỹ. Thinh Duẫn Tiệm gật gật đầu, "Tần, ngươi đâu?" Nơi nào không thoải mái Hoa dựa, hứa bạch thâm không vui Ngày hôm qua hắn nói như vậy Nhiều câu nói thích dẫn tiệm cũng chưa trả lời một chữ Vừa mới cùng hắn nói chuyện cũng là có thể quy tắc giảng Chính là hắn hiện tại thế Nhưng chủ động quan tâm hướng ngôn hàn Quả thật là si tình nam sướng Chỉ có hướng ngôn hàn có thể đạt được hắn đặc thù đối đãi. Đáng tiếc Nhân ra hướng ngôn hàn thích chính là vai chính công sở dập Còn nói cùng ngươi không quá thủ Ngươi không cơ hội lạc Không chỉ có như thế lúc sau còn muốn hơn nữa hắn cái này chặn ngang một chân, Thinh Duân Tiệm cùng Hứa Nôn Hàn chỉ biết càng lúc càng xa. Hứa Bạch Thâm đột đáp, là ta có điểm không thoải mái, cho nên thỉnh tiểu ngôn mang ta tới bệnh viện. Hứa Nôn Hàn không cảm thấy không đúng chỗ nào, tự nhiên mà nói tiếp, đúng vậy, ta dẫn hắn tới kiểm tra một chút đầu óc. Thinh Duân Tiệm cùng Tần Kỷ Nguyên đồng thời nhìn về phía Hứa Bạch Thâm, ánh mắt lược có thâm ý. Chương 6. đừng dùng loại này ánh mắt xem ta á huy. Hứa Bạch Thâm ngoài cười nhưng trong không cười mà giải thích là đau đầu lạm, không phải trí lực có vấn đề. Nói xong hắn thấy thích duẫn tiệm khỏe miệng hướng về phía trước để ra một chút, loại quyết định không cùng nói chuyện không chuyển biến hướng ngôn hàn so đo. tự giác tâm to rộng độ hứa bạch thâm quay đầu lại lại gặp được hứa ngôn hàn ở cởi trộm, hắn nổi giận, xem ra nên so đo vẫn là đắc kế so, vì thế nhỏ giọng cắn răng chất vấn, ngươi cố ý? hứa ngôn hàn như mặt, giả ngu, cái gì cố ý? hứa bạch thâm phát ra hai tiếng giọng mũi, hừ hừ, ha ha ha. Các người hai cái thoạt nhìn đích sắc khá tốt. Tần Kỷ Nguyên cười thúc đẩy xe lăn, hảo, cùng nhau đi thôi, ta mang các người đi nào khoa, các người dẫn ca kiểm tra chân máy móc cũng ở kia một đống lâu. Mấy người rời đi văn phòng, hứa bạch thâm đi ở cuối cùng, giữ cửa kéo lên sau hỏi còn đứng ở cạnh cửa không rõ thân phận nam nhân, yêu cầu khóa cửa sao. Tần Kỷ Nguyên đã đi ra 2 mét, xa xa đáp, không cần khóa. Hứa bạch thâm nga một tiếng chạy chậm đuổi kịp bọn họ. Dư quang thấy cái kêu ban đầu bị hắn cho rằng là bác sĩ tần bảo tiêu nam nhân cũng không rên một tiếng mà theo đi lên. Những người khác đều đối này thấy nhiều không trách, chỉ có hứa bạch thâm thẳng đến tiến thang máy còn ở tò mò nam nhân thân phận, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, thẳng xem đến đối phương càng chạm càng đĩnh bạc. Thang máy ở lầu ba dừng lại, bọn họ muốn từ lầu ba liền trên hành lang đi hướng một khắc đống lâu. Ra thang máy sau thích dẫn tiệm nói, tiểu trịnh, lại đây đợi ta. Là, thích tiên sinh bị gọi vì tiểu trịnh nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi đi đến thích duẫn tiệm phía sau thế cho tần kỳ nguyên nguyên lai like hắn là thích duẫn tiệm bảo tiêu a hứa bạch thâm bừng tỉnh đại ngộ như vậy nghĩ thời điểm hứa ngôn hàn đột nhiên mượn đi đường động tác đâm đâm hắn cánh tay ở bên tai hắn nhỏ giọng nói ngươi chú ý một chút đừng hạt nhìn chằm chằm người khác xem phần 6. hứa bạch thâm đại hắn không ý thức được chính mình tầm mắt có như vậy trắng ra nghĩ đến thích duẫn tiệm cũng là nhìn ra tiểu trịnh bị hắn nhìn chăm chú đến không được tự nhiên mới mở miệng giải vây, hai người kề thai nói nhỏ động tác nhỏ rơi vào những người khác trong mắt, tần kỷ nguyên cười nói, tiểu ngôn ngươi phía trước như thế nào không mang tiểu bạch đi tham gia tụ hội, mọi người đều muốn nhìn một chút hắn đâu, a hứa ngôn hàn không biết như thế nào trả lời, hứa bạch thâm từ khi đi vào hứa ra, ở cha mẹ trước mặt nhưng thật ra sẽ trăng quan, cùng hắn một chỗ thời điểm liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, làm sao tâm bình khí hòa mà cùng hắn đi tham gia tụ hội, cũng liền này hai ngày mới hơi chút hảo điểm bằng không hắn cũng sẽ không tự mình mang Hứa Bạch Thâm tới bệnh viện. Hứa Bạch Thâm chớp chớp đôi mắt, nói, "Là ta không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ tùy tiện qua đi đại gia không thích ta." Hứa Ngôn Hàn nhấp nhấp môi, thật sâu mà nhìn Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái. "Sao có thể? Ngươi rất có ý tứ, khẳng định làm cho người ta thích." Tần Kỷ Nguyên nói xong còn tìm kiếm nhận đồng, "Đúng không, Duẫn huynh?" Thinh Duẫn Tiệm không dự đoán được lời nói sẽ đột nhiên xả đến trên người mình, dừng một chút mới nhàn nhạt nói, "Tần, làm cho người ta thích." Ân, Hứa bạch thâm nỗ lực gáp lực suy nghĩ dơ lên khỏe miệng, trộm liếc thích dẫn tiệm liếc mắt một cái, khủ, thật vậy chăng? ra đây lần sau đi, hy vọng có thể dung nhập đại gia. Thích dẫn tiệm vô chi vô giác mà bị người đẩy đi, nơi nào có thể nghĩ đến mới vừa gặp qua hai mặt Nam Hải sẽ bởi vì chính mình một cái ân tự lòng tràn đầy vui mừng. Tới rồi não khoa tầng lầu, tầng kỷ nguyên dẫn bọn hắn tiến vào một gian khám bệnh thất, cùng phong nội một vị tóc nửa bạch lão giả chào hỏi, Đồng thúc, ngài đang bận sao? Đồng thúc cười nên lại đây, không đội, ngươi nói muốn mang bằng hữu lại đây kiểm tra ta liền đem thời gian không ra tới. Tần kỳ nguyên ý bảo hứa ra hai huynh đệ tiến lên, giới thiệu nói, vị này chính là đồng bác sĩ, nào khoa chuyên gia, hắn sẽ tự mình cấp tiểu bạch kiểm tra. Hứa bạch thâm cùng hứa ngôn hàng trăm miệng một lời nói, đồng bác sĩ hảo. Tần kỳ nguyên tiếp theo hướng đồng bác sĩ giới thiệu, đồng thúc, này hai cái đều là ta đệ đệ, ta chờ lát nữa phải cho người bệnh phúc cha, bọn họ liền phiền toán ngươi. Các ngươi hảo, Kỷ Nguyên ngươi yên tâm đi thôi." Tân Kỷ Nguyên lại giao đãi vài câu, liền xoay người cùng người bệnh thích Duẫn Tiệm một đạo đi rồi. Hứa Bạch Thâm lưu luyến không rời mà nhìn thích Duẫn Tiệm bị đẩy rời đi bóng dáng, ngày hôm qua cùng hôm nay gặp được đều là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng không biết lần sau kinh hỉ sẽ là khi nào. Ngoài cửa chỗ rẽ chỗ, ngồi ở trên xe lăn thích Duẫn Tiệm trong lúc lơ đã nghiêng đầu, tầm mắt chính đâm tiến Hứa Bạch Thâm cực nóng ánh mắt, hai bên đều sững sốt một chút. Hứa Bạch Thâm lăng là bởi vì nhìn lén bị đương trường chào bao Trong lúc nhất thời đã quên rời đi tầm mắt, thích duẫn tiệm còn lại là bị này phân cực nóng năng tới rồi, trong lòng nghi hoặc vì sao đối phương sẽ dùng loại này ánh mắt xem chính mình, rõ ràng mới thấy để nhị mặt. Không tiếng động đối diện không có thể liên tục bao lâu, thực mau thích dẫn tiệm thân ảnh liền biến mất ở tầm nhìn ở ngoài. Hứa bạch thâm bị cánh tay đụng vào cảm giác kéo về thần, hứa luôn hàn hận sắc không thành thép nói, hảo hảo nghe đồng bác sĩ nói, đừng thất thần. Hảo! Hứa bạch thâm xấu hổ mà cào cào cổ. Bởi vì Hứa Bạch Thâm nói không rõ đau đầu bệnh trạng, chỉ có thể suy đoán nguyên nhân là phần đầu chịu quá thương, đồng bác sĩ liền kiến nghị làm một cái toàn diện kiểm tra. Kiểm tra lưu trình rườm rà, nguyên bộ làm xong thời gian đã qua đi thật lâu, Hứa Bạch Thâm mệt đến hoảng, làm khó Hứa Ngôn Hàn còn có thể nhẫn nại tính tình vẫn luôn chờ hắn. Từ kiểm tra thất ra tới, Hứa Bạch Thâm ở bệnh viện hàng hiên ghế dài thượng tìm được Hứa Ngôn Hàn, đối phương chính cúi đầu ở trên di động đánh chữ. Hắn đi qua đi ở ghế dài nhất bên cạnh ngồi xuống. Tuy rằng rất tò mò hứa ngôn hàn ở cùng ai nói chuyện thiếm, nhưng vẫn là nhịn xuống không đi xem màn hình di động, ta kiểm tra xong rồi, đồng bác sĩ nói ít nhất phải đợi nửa giờ mới biết được kết quả. Hứa ngôn hàn ngón tay chưa đỉnh, không sao cả mà đáp, vậy chờ nửa giờ. Hứa bạch thâm cũng lấy ra di động lật xem, đáng tiếc hắn di động chỉ có 3 cái liên hệ người, trong đó một cái còn liền ngồi ở chính mình bên người, này bộ di động quả thực cùng đồng hồ vô dị. Chúng ta cứ như vậy làm chờ. Hứa bạch thâm ngoi ngón tay hỏi. Bằng không đâu. Hứa ngôn hàn đầu cũng không nâng mà đáp. Ta lúc trước quên cùng bác sĩ Tần nói cảm ơn, nếu không chúng ta hiện tại hướng đi hắn nói lời cảm tạ đi. Hứa bạch thâm đề nghị. Ta đã cảm tạ. Hứa ngôn hàn nói, hơn nữa kỷ nguyên ca hiện tại ở kiểm tra phòng, không có thời gian. Hứa bạch thâm nói bóng nói gió mà lại hỏi, kia vị kia dẫn ca đâu. Hứa ngôn hàn nói, nhân ra là tới Phúc Cha, không dùng được bao lâu, đã sớm đi rồi. Hứa bạch thâm a một tiếng, nghe đi lên thật đáng tiếc. Hứa ngôn hàn cuối cùng thu hồi di động, sau đó quay đầu nhìn hứa bạch thâm liếc mắt một cái, ta như thế nào cảm giác ngươi thực để ý dân ca. Ngày hôm qua liền vẫn luôn truy vấn. Hứa bạch thâm hầu kết trên giới lăn lộn hai vòng, ba phải cái nào cũng được mà nói, bởi vì hắn tương đối đặc thù sao. Hứa ngôn hàn như mày, nghiêng người đối với hứa bạch thâm, nghiêm túc nói, hứa bạch thâm, tuy rằng ta không có tư cách giáo dục ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi không cần quá chú ý người khác tàn thật, như vậy thực không tôn trọng người biết không. Hứa Bạch Thâm trố mắt, phản ứng lại đây sau vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn nói đặc thù là chỉ thích dẫn Tiệm là hắn thích nhất nam sướng, tự nhiên sẽ làm hắn phá lệ để ý, chính là ý tứ này không có biện pháp cùng hứa ngôn Hàn thuyết minh. Hứa ngôn Hàn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, không có miệt mài theo đuổi, không phải tốt nhất, bằng không dẫn Ca đã biết khẳng định sẽ sinh khí. Hứa Bạch Thâm đột nhiên tò mò, hắn sinh khí sẽ thực khủng bố sao? Thưa trung thích dẫn Tiệm tuy rằng đối ai đều mặt lạnh, Rất ít biểu hiện ra cao hứng bộ dáng, nhưng hắn cũng không chân chính sinh quá khí, ít nhất Hứa Bạch Thâm không có hắn sinh khí phát hỏa ấn tượng. Hứa Ngôn Hàn cười lạnh một tiếng, đương nhiên khủng bố, hắn tức giận thời điểm liền hắn cha đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hứa Bạch Thâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi này đều biết, hắn cha nói cho ngươi. Hứa Ngôn Hàn. Hứa Bạch Thâm là thật sự bội phục Hứa Ngôn Hàn, ngươi rõ ràng liền ngồi ở chỗ này, nhưng là ngươi biết kỷ Nguyên Ca ở kiểm tra phòng, biết Duẫn Ca đã sớm đi rồi. Còn biết dẫn ca hắn cha sợ hắn sinh khí, ngươi cũng quá lợi hại đi. Này tin tức không khỏi cũng quá linh thông, vẫn là nói đây là hắn thân là nguyên thư vai chính chịu bàn tay vàng. Hướng nôn hàng trầm mặc 2 giây, túi đầu xem di động, ta lười đến theo như ngươi nói. Chương 7 Nửa giờ sau, hứa bạch thâm bắt được kiểm tra kết quả, kiểm tra hạng mục quá nhiều, chuyên nghiệp thuật ngữ nhiều đến hắn hoa mắt. Náo khoa chuyên gia đồng bác sĩ bờ lạ là bờ làm miêu tả một hồi, lại tận lực dùng tiếng thông tục giải thích một lần, hắn mới đại khái minh bạch. Nói tóm lại, chính là hắn đầu một chút tật xấu cũng không có, không tồn tại cái gì di chứng, cũng không tồn tại cái gì không thể uống rượu. Quan trọng nhất chính là, hắn đại não thần kinh nguyên nhiều thả sinh động, theo lý mà nói hắn hẳn là so thường nhân càng thông minh chút. Hứa bạch thâm an tâm, xem ra hắn trước khi chết đã chịu bị thương nặng cũng không sẽ ảnh hưởng đến thân thể này, mới vừa tỉnh lại khi đau đầu có lẽ chỉ là ứng kích phản ứng. Về nhà trên đường, hứa bạch thâm tiêu ngạo mà đối lái xe hứa ngôn hắn nói, ngươi nghe thấy không? Đồng bác sĩ nói ta thực thông minh, hứa ngôn hàn có lệ mà ân một tiếng. Hứa bạch thâm không nhận thấy được không đúng chỗ nào, cùng cái tiểu hài tử dường như hừ ca ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem. Hắn không biết chính là, hứa ngôn hàn bất thời giờ nhìn hắn cái hốt vài mắt, hoài nghi hắn ngày hôm qua ở lửa gạt chính mình. Ngày hôm qua hứa bạch thâm lời thề son sắc mà nói đau đầu, trang đến cùng thật sự dường như, nguyên lai like kia đều là hắn quen dùng kỹ xảo, là chơi chính mình chơi thủ đoạn. Hắn còn khờ dại cho rằng Hứa Bạch Thâm nguyện ý cùng hắn hảo hảo ở chung, hắn đều chuẩn bị lần sau mang Hứa Bạch Thâm đi tham gia tụ hội, chính là Hứa Bạch Thâm quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Ta như thế nào cảm giác ngươi muốn khóc?" Hứa Ngôn Hàn nhìn thẳng con đường phía trước, thái dương quá lớn, loa mắt. Sắc thật rất đại. Hắn kiểm tra xong ra tới đúng là giờ ngọ nhất nhiệt thời điểm, Hứa Bạch Thâm nói: "Chính là ngươi thanh âm cũng không đúng a." Hứa Ngôn Hàn thanh thanh giọng nói: "Lâu lắm không uống nước, tiết hầu không thoải mái." Sớm nói sao? ta nơi này có thủy. Hứa Bạch Thâm vận ra nắp bình, sấn đèn đỏ thời gian đưa cho Hứa Ngôn Hàn, nhả, uống đi. Hứa Ngôn Hàn quay đầu, thật lâu mà nhìn Hứa Bạch Thâm, đối phương trên mặt tươi cười không giống làm bộ, giống như thật sự ở quan tâm hắn giống nhau. Hứa Bạch Thâm chở tay sờ sờ gương mặt, ta trên mặt có cái gì? Hứa Ngôn Hàn không trả lời, tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm. Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng nói thầm, kỳ kỳ quái quái, trong xe liền như vậy điểm không gian. Hứa Ngôn Hàn tự nhiên nghe thấy được hắn nói nhưng là không làm cái gì phản ứng. Hứa xong thủy, hứa ngôn hắn nói, mẹ ngày mai trở về. Hứa bạch thâm sửng suốt 2 giây, hứa bạch thâm ba mẹ đem hắn tiếp trở về không mấy ngày liền xuất ngoại công tác, hai bên ở chung thời gian không lâu, hẳn là nhìn không ra tới hắn có cái gì vấn đề đi. Hứa ngôn hàn thấy hắn không nói lời nào, lại nói, trước cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi không biết. Nếu là Trang, như vậy thỉnh ở cha mẹ trước mặt Trang đến càng giống chút đi, ít nhất có thể làm cho bọn họ an tâm. Ngay hôm sau, Hứa Bạch Thâm rời giường chấm điểm, xuống lầu khi thấy một cái trung niên nữ nhân ở sát tay vịnh cầu thang. Hứa Bạch Thâm bước chân một đốn, nữ nhân nghe thấy thanh âm nhìn qua, hô, Hứa thiếu gia, chân gì? Hứa Bạch Thâm một lần nữa nhắc tới bước chân, nhà ngươi trung sự xong xuôi. Trần Di gật gật đầu, trên tay méo rẻ lao hỏi, thiếu gia ăn bữa sáng sao? Ta đi hâm nóng. Hứa Bạch Thâm vội ngăn lại nàng, Trần Di ngươi vội vàng đi, ta chính mình nhiệt là được. Nói hắn vài bước đi xuống lầu thang hướng phòng bếp đi. Đi ngang qua phòng khách khi thấy hứa ngôn hàn, hắn dương giọng hỏi, hứa ngôn hàn ngươi ăn bữa sáng sao? Muốn hay không ta liền phần của ngươi cùng nhau nhiệt? Ta ăn qua. Hứa ngôn hàn nhàn nhạt trả lời. Chân gì cương tại chỗ, hứa bạch thâm đều đi vào phòng bếp nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng ở hứa ra công tác có chút năm đầu, tựa như cổ đại hoàng đế muốn cải trang vi hành mới có thể thấy rõ dân tình. Ở hứa ra, nàng cái này người hầu nhất không chịu phong bị. Bởi vậy nàng có thể nhìn đến mới tới hứa bạch thâm thiếu ra gương mặt thợn, Trừ bỏ tại tiên sinh phu nhân trước mặt, hứa bạch thâm thiếu ra thái độ vẫn luôn là vinh mặt hất hàm sai khiến, tiêu căng ngạ mạn. Nhưng hôm nay hứa bạch thâm thiếu ra thế nhưng không sai xử nàng, còn thân thiết mà kêu nàng trần gì, này lệnh nàng thập phần kinh ngạc. Càng ra ngoài nàng dự kiến là hứa bạch thâm thiếu ra cùng hứa ngôn hàng thiếu ra tự nhiên một hỏi một đáp, Ở nàng xin nghỉ hai ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mới có thể làm hứa ra hai vị này thiếu ra ở trung hình thức phát sinh như thế thật lớn thay đổi. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, nàng đều vì cố chủ ra cảm thấy cao hứng, tiên sinh phu nhân đều là cực hảo người, lý nên gia đình hòa thuận. Hứa mẫu Đinh Hiến nghi là buổi chiều về đến nhà, trợ lý giúp nàng đem hành lý đưa vào phía sau cửa liền rời đi. Đinh Hiến nghi ở huyền quan chỗ đổi giày, dư quang thoáng nhìn một viên xóa tung đầu từ tủ mặt sau dò ra. Hứa bạch thâm lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn cạnh cửa vị này ăn mặc giỏi giang khí chất yêu nhã, bảo dưỡng rất khá nữ nhân. Đinh Hiến nghi cười chiều hắn giơ tay, "Tiểu Bạch, lại đây làm mụ mụ nhìn một cái." Hứa Bạch thâm chậm rãi đi qua đi, thấy rõ nữ nhân khỏe mắt tê văn, tóm lại là thượng tuổi, bảo dưỡng đến lại hảo cũng có thể từ chi tiết thượng nhìn ra tuổi tác dấu vết. "Mẹ." Hắn không quá thích hứng mà kêu ra cái này tự. Đời trước hắn là cái cô nhi, từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ, cũng từng ở trong lòng luyện tập quá ba ba mụ mụ sư hô, nhưng trước sau không có cơ hội kêu xuất khẩu. Đinh Hiến Nghi vô vô hắn cánh tay bà vai, lại sờ sờ đầu của hắn, tóc có điểm khô ráo, hôm nào mẹ mang ngươi đi bảo dưỡng bảo dưỡng. Đây là có mụ mụ cảm thụ sao? Hứa Bạch Thâm niết môi, "Hảo a." Phía sau, nghe thấy thanh âm chạy tới hướng Nôn Hàn kêu một tiếng, "Mẹ, người đã trở lại." Đinh Hiến Nghi cười chiều hắn vươn một cái tay khác, "Tiểu Nôn, lại đây làm mụ mụ nhìn một cái." Hướng Nôn Hàn lại đây sau Đinh Hiến Nghi cũng sờ sờ đầu của hắn, tóc có điểm dài quá, hôm nào cùng đi xử lý xử lý. Hứa bạch thâm. Hắn không cảm giác sai nói, bọn họ mụ mụ là ở Đoan thủy đi. Lời này thuật quả thực giống nhau như lúc. Ta cho các người mang theo lễ vật. Đinh hiến nghi kéo qua phía sau cái dương, đi vào trước đi, đừng tê ở chỗ này. Trong phòng khách, dương hành lý mở ra nằm liệt trên mặt đất, Đinh hiến nghi từ bên trong nhảy ra hai cái cái hộp nhỏ, phân cho hai nhi tử một người một cái. Phần 7. Hứa bạch thâm liếc mắt, phát hiện chính mình được đến hộp so hứa ngôn hàn lớn hơn một chút nghị thẩm đinh hiến nghi cái này như thế nào không hợp thủy, hắn còn do dự mà muốn hay không về phòng lại xem lễ vật, một bên hứa, nôn hàn đã mở ra hộp, hắn duỗi trưởng cổ hướng trên tay hắn xem, hộp bên trong nằm một con đen nhánh sử hiệu, đây là ô kim kim cài áo, đinh hiến nghi giới thiệu nói, lục đại biểu vận may, cảm ơn mẹ, hứa ngôn hàn ôm hạ đinh hiến nghi, quay đầu lại hỏi hứa bạch thâm, ngươi như thế nào không mở ra nhìn xem, xem liền xem, ngươi đừng ghen ghét là được, hứa bạch thâm cười bỏ giải lừa. Cỡ xuống cái nắp bên trong là một khối bạch kim tải chất đồng hồ cơ khí Đinh Hiến Nghi nói ta lần này đi quốc gia lấy đồng hồ nổi tiếng với thế giới nhớ tới tiểu bạch ngươi giống như không có liền mang theo một khối trở về hứa bạch thâm đối trang sức không có nghiên cứu nhưng này khối đồng hồ vừa thấy liền giá trị xa xỉ hắn trân trọng mà thu vào trong lòng ngực cảm ơn mụ mụ Đinh Hiến Nghi cười tủng tỉm mà khép lại dương hành lý các ngươi thích liền hảo ta có điểm mệt trở về phòng nghỉ một lát dương hành lý đồ vật không nhiều lắm Nàng cự tuyệt mấy đứa con trai tưởng hỗ trợ hảo ý, dẫn theo cái dương hồi lầu ba phòng ngủ chính. Dưới lầu chỉ còn hai người sau, hứa bạch thâm tiến đến hướng ngôn hàn bên người, ơ đúng nói, kỳ thật mụ mụ đối chúng ta tâm ý đều là giống nhau. Hứa ngôn hàn kỳ quái mà liết hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì? Hứa bạch thâm làm mặt quỷ mà nói, có lẽ tiếp theo ngươi liền so với ta lớn. Hứa ngôn hàn sau một lúc lâu mới làm hiểu hắn ý tứ, sau đó liền cười, ngươi sợ ta cảm thấy không công bằng. Nô! No. Hứa bạch thâm chuyển trong mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều hứa ngôn hàn nói, tiền là mụn mụ, nàng tưởng cho ai hoa liền cho ai hoa, hơn nữa. Liền tinh toàn bộ cho ngươi cũng là bình thường. Hứa bạch thâm cảm thấy hắn nói có lý. Còn có ngươi đừng chỉ lo xem lớn nhỏ, cũng phải nhìn xem tài chất ta. Hứa ngôn hàn gợi lên một bên khoẻ miệng, ố kim nhưng không thể so bạch kim tiện nghi. Hứa bạch thâm lấy ra di động, một cha thật đúng là như thế. Không trách hắn kiến thức hạn hẹp, thật sự là trước kia quá đến quá mức keo kiệt không nghĩ tới bổ sung phương diện này tri thức chương 8 đinh hiến nghi vẫn luôn ngủ đến cơm chiều thời gian mới tỉnh thấy nàng xuống lầu trần dị bắt đầu chia thức ăn hứa bạch thâm cùng hứa ngôn hàn ở bàn ăn hai bên ngồi xuống hứa ra bầu không khí thực tùy ý không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý cũ trên bàn hứa ngôn hàn hỏi mẹ ngươi lần này phóng mấy ngày giả nửa tháng tả Hữu ta tính toán đem nghỉ đông cũng hưu. đinh hiến nghi nói gấp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào hứa bạch thâm trong chén Hứa Bạch Thâm dây tiếp theo liền ăn, cảm ơn mẹ. Đinh Hiến nghi cười cười, lại gấp một chiếc đũa cấp hứa ngôn hàn, nói, vừa vặn các người 21 tuổi sinh nhật cũng mau tới rồi, ta tưởng ở trong nhà là một cái sinh nhật sẽ, đối ngoại tuyên bố tiểu Bạch thân phận. Hứa ngôn hàn không cam lòng lạc hậu mà cũng ăn đồ ăn, hảo. Hứa Bạch Thâm nghe vậy phồng lên quai hàm ngầm đầu, nguyên thư chung là không có sinh nhật sẽ việc này, bởi vì lúc ấy hứa ngôn hàn đã bị đuổi ra hứa ra, hứa ra này một khiếu sự ở trong giới truyền mở ra. Hứa Bạch thâm thân phận không cần công bố đã nổi danh. Đinh Hiến Nghi mới vừa tìm về thân sinh nhi tử không bao lâu, đối dưỡng hai cái nhi tử cân bằng chi đạo kỳ thật cũng đang sở tắt giữa, nàng nghĩ nghĩ, quyết định mở ra cửa sổ nói thẳng. "Tiểu Nôn, ngươi đừng đa tâm, chúng ta sẽ không bởi vì có tiểu Bạch liền xem nhẹ ngươi, ngươi đừng cảm thấy chính mình là dư thừa, hết thảy đều giống như trước đây, chính là ngươi nhiều cái huynh đệ, mà ta và ngươi ba nhiều cái hải tử mà thôi." Hứa Nôn hàn trầm mặc hai giây, túi lâu nói, "Ta sẽ không nghĩ nhiều." Đinh Hiến nghi nhẹ giọng cười cười, trong khoảng thời gian này là ta sơ sót, sớm nên cùng các ngươi nói chuyện tâm. Hứa Bạch thâm thâm chấp nhận, đích xác, nguyên thư trung hứa Bạch thâm cùng hứa Ngôn hàn nháo thành như nước với lửa cục diện, hứa phụ hứa mẫu có nhất định trách nhiệm, bọn họ ngay từ đầu chỉ nghĩ bồi thường thân nhi tử, đối hắn quá mức dung túng, mà đối hứa Ngôn hàn cảm thụ mặc kệ không hỏi, dẫn tới hứa Ngôn hàn chính mình cũng cảm thấy lưu tại trong nhà này là dư thừa. Nói xong hứa Ngôn hàn, nên đến phiên hứa Bạch thâm, Đinh Hiến nghi nói, tiểu bạch. Ngươi cũng không cần cảm thấy câu thúc, có cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta và ngươi ba để, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chỉ có một chút, chúng ta hy vọng ngươi thiệt tình tiếp thu tiểu nôn tồn tại, ngươi trước kia bị bắt rời đi chúng ta là chúng ta vô ý dẫn tới, không phải tiểu nôn tạo thành. Hắn cùng ngươi kỳ thật là giống nhau, cũng chưa có thể ở chính mình ba ba mụ mụ bên người lớn lên, ngươi so với hắn còn muốn may mắn một chút, bởi vì chúng ta tìm được rồi ngươi. Hứa bạch thâm gật gật đầu, ta đã biết. Hắn như thế nào sẽ không hiểu đâu. Ở bọn họ ba người chung, Hứa Bạch Thâm nếu là may mắn nhất nói, kia hắn Hứa Bạch Thâm chính là nhất thảm, bởi vì thẳng đến hắn chết, cha mẹ hắn đều không có xuất hiện quá. Đinh Hiến Nghi nói xong lời này trong lòng khoan khoái rất nhiều, ta và các ngươi ba ba duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng các ngươi hai cái có thể hòa thuận ở chung, hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi yên tâm đi mẹ. Hứa ngôn Hàn này trong nháy mắt nghĩ thông suốt, vô luận Hứa Bạch Thâm như thế nào, hắn đều sẽ không cùng hắn so đo bởi vì nếu không có hứa phụ hứa mẫu có lẽ cũng không có hiện giờ hắn hứa bạch thâm nói năng có khí phách nói ân ân mẹ ngươi yên tâm đi ta thực thích tiểu nôn ta sẽ đem hắn trở thành thần ca ca giống nhau đối đãi hứa ngôn hàn một giây phá công ta như thế nào lại biến thành ca ca hứa bạch thâm nghiêm túc nói ngày hôm qua ở bệnh viện ta nói ta là ca ca ngươi ngươi không phải không cao hứng sao ta còn tưởng rằng ngươi tương đối thích đương ca ca chẳng lẽ không phải hứa nôn hàn cắn răng là Hứa Bạch Thâm buông tay, kia không phải được. Từ từ Đinh Hiến Nghi bắt được trọng điểm, các ngươi ngày hôm qua đi bệnh viện. Ai sinh bệnh? Ách. Hứa Bạch Thâm suốt súc cổ, không có sinh bệnh, ta phía trước không phải nói đau đầu sao? Tiểu ngôn lo lắng ta liền mang ta đi bệnh viện kiểm tra. Hứa ngôn Hàn liếc nhìn hắn một cái, ám đạo như thế nào biến thành ta lo lắng hắn, thật là há mồm liền tới, đúng vậy, ta dẫn hắn đi kỷ nguyên ca ra bệnh viện kiểm tra một chút. Đinh Hiến Nghi vốn cũng tính toán lần này nghỉ phép mang Hứa Bạch Thâm đi gặp Quan tâm hỏi, kết quả thế nào đâu? Chuyện gì đều không có. Hứa bạch thâm xua xua tay, bác sĩ nói chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Đinh Hiến Nghi nói, không phải bởi vì cồn. Hứa bạch thâm tưởng đem hứa bạch thâm bốc chết, không phải, phía trước là ta không hiểu, đem nguyên nhân đổ lỗi ở uống rượu thượng, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt rượu có thể tùy tiện uống. Hứa ngôn hàng đỡ chán, há mồm liền tới cũng muốn có điểm căn cứ hảo sao, rượu là cái gì thứ tốt cái nào bác sĩ sẽ nói rượu tùy tiện uống loại này lời nói may mắn đinh hiến nghi không truy vấn chỉ là không tán đồng nói rượu vẫn là uống ít một chút hảo hứa bạch thâm cũng cảm thấy có điểm thái quá liên tục gật đầu là là mẹ ngài nói đúng bất quá nếu ngươi có thể uống rượu sinh nhật ngày đó liền không cần chuyên môn cho ngươi chuẩn bị không chứa cồn đồ uống đinh hiến nghi bắt đầu mặc sức tưởng tượng hai nhi tử sinh nhật yến đến lúc đó nhiều thỉnh một ít bằng hữu làm được vô cùng náo nhiệt sinh nhật cùng ngày hứa ra đại môn rộng mở trong viện bố trí thật sự xinh đẹp mặt cỏ thượng bày màu trắng bàn ghế đình hóng do bốn phía cuốn lấy màu sắc rực rỡ khí cầu ăn uống cái gì cần có đều có mấy cái lâm thời mời đến nhân viên tạp vụ xuyên qua ở ở giữa sinh nhật tiến hội không cần ăn mặc quá mức chính thức hứa bạch thâm chọn kiện màu vàng cam ngắn tay áo sơ mi thay nội đắp thuần trắng áo thun hạ thân một cái thiển lam rộng thùng thình quần jean tràn đầy ngày mùa hè ánh mặt trời hơi thở bên ngoài do lớn Hứa bạch thâm lần đầu tiên sử dụng rửa mặt gian phóng tóc định hình phun sương, hắn màu tóc thiên hoàng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hứa bạch thâm nhiễm nhan sắc, nhìn kỹ phát căn mới phát hiện là tự nhiên sinh trưởng. Phong môn bị gõ vàng, đinh hiến nghi ở ngoài cửa kêu hắn, tiểu bạch, ngươi đổi hảo quần áo sao. Khách nhân đã tới. Hảo. Hứa bạch thâm cuối cùng bắt hai thanh tóc, kéo ra môn đi ra ngoài. Đinh hiến nghi lôi kéo hắn trên giới đánh giá, xem đến hắn đều phải ngượng ngùng mới nói gì? Hứa Bạch Thâm cúi đầu nhìn một vòng, làm sao vậy? Ta quần xuyên phản. Đinh Hiến Nghi bật cười, không phản, là ngươi xuyên áo trên cùng tiểu ngôn xuyên kiểu dáng giống nhau, các ngươi thương lượng tốt. Hứa Bạch Thâm trước mắt, a. Đinh Hiến Nghi kéo hắn xuống lầu, Hứa Ngôn Hàn đang ở trong phòng khách chờ bọn họ, Hứa Bạch Thâm vừa thấy, hai người xuyên áo sơ mi thật đúng là giống nhau, chẳng qua Hứa Ngôn Hàn chính là màu kaki, so với hắn nhan sắc thâm một chút. Hứa Bạch Thâm ra vẻ không cao hứng. Mẹ ngươi cho chúng ta mua quần áo có phải hay không tùy tiện chọn một khoản, tuyển hai cái nhan sắc một người một kiện liền xong việc. Hào có lệ nga. Đinh Hiến nghi bị hắn độ cười, ngươi này đã có thể trách toán mụ mụ, kỳ thật ngươi quần áo cơ bản đều là tiểu Ngôn mua, ta nghĩ các ngươi tuổi giống nhau, thẩm mỹ hẳn là không sai biệt lắm. Hứa Bạch Thâm kinh ngạc mà nhìn phía Hứa Ngôn Hàn, cho nên hắn kia tràn đầy một tủ quần áo quần áo đều là Hứa Ngôn Hàn giúp hắn chọn. Hứa Ngôn Hàn hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy thực có lệ. Không yêu xuyên chính mình đi mua bái. Hứa bạch thâm vội vàng tiến lên giải thích, ta hái xuyên, ngươi thẩm mỹ cặp các hảo, ta tất cả đều thích, ngươi cùng khoảng ta càng thích. Đinh hiến nghi nhìn đứng chung một chỗ hai cái nhi tử, vừa lòng mà nói, vừa vặn, các ngươi xuyên thành như vậy nhìn qua rất giống hai huynh đệ. Hứa bạch thâm nói ngọt nói, mẹ ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải giống hai huynh đệ, chúng ta chính là hai huynh đệ. Đinh hiến nghi cười con mắt, hứa ngôn hàn biểu môi cũng không phủ nhận. Khách nhân lục tục đã đến, sôi nổi đưa lên quà sinh nhật. Bọn họ tới phía trước đã biết được hứa ra lần này làm sinh nhật tiến có hai vị vai chính, bởi vậy cứ việc không quen biết hứa bạch thâm, vẫn là chi kỷ mà bị song phân lễ vật. Đinh hiến nghi một bàn tay biên đi theo một cái nhi. Thử, trang dung tinh xảo trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Mỗi tới một cái người nàng liền giới thiệu cho hứa bạch thâm nhận thức, giữa có rất nhiều người cũng chưa ở nguyên thư chung xuất hiện quá, hứa bạch thâm hoàn toàn không ấn tượng. Thân là sinh nhật tiến vai chính chi nhất hắn vội đến giống cái con quay, tên không nhớ kỹ nhiều ít. Mặt nhưng thật ra muốn cười cương. Quay đầu vừa thấy, hứa ngôn Hàn biểu tình cùng hắn không sai biệt lắm, vì thế hắn lại cân bằng. Nguyên lai quá cái sinh nhật như vậy mà sao? Hứa bạch thâm tiến đến hứa ngôn Hàn bên cạnh nhỏ giọng nói. Hứa ngôn hàng tươi cười trừa biến, môi khẽ mở, vừa mới bắt đầu đầu, còn có người hôm nay tốt nhất thu liễm một chút, đừng lộ mãng, để ý đắc tội với người chính mình cũng không biết. Hứa bạch thâm gật đầu, hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn chính là xem qua thư có góc nhìn của Thượng Đế cái này trong vòng có rất nhiều hôm nay cùng người sưng huynh gọi đệ ngày mai liền ở sau lưng thọc ngươi giao nhỏ người tiểu bạch tiểu nôn đinh hiến nghi lại một lần kêu tên của bọn họ hứa bạch thâm phản xạ có điều kiện mà nhắc tới khoẹt miệng lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp tính mỉm cười đinh hiến nghi đem hắn kéo đến phía trước cho hắn giới thiệu nên diện mà đến hai người đây là nguyễn a di cùng tân vũ hứa bạch thâm gật đầu vân an được xưng là nguyễn a di nữ nhân đạm cười quan tâm hắn vài câu hai bên chào hỏi qua đinh hiến nghi nói Ta và các ngươi Nguyễn A Di trò chuyện, Tiểu Nôn, ngươi mang Tiểu Bạch đi nhận thức một chút ngươi bằng hữu đi. Nguyễn A Di cũng thấp giọng cùng Tân Vũ nói cái gì, chỉ thấy Tân Vũ mở to hai mắt nói, Mẹ, lại quá một tháng ta cũng 21 tuổi, lại không phải Tiểu Hải Tử, sẽ không chạy loạn. Rơi đi nhị vị trưởng bối bên người, Tân Vũ lập tức hoạt bát loạn nhảy dựng lên, Tiểu Nôn, sinh nhật vui sướng. Hứa Nôn Hàn nói câu cảm ơn, một lần nữa các bên người hai người cho nhau giới thiệu nói, đây là hứa Bạch Thâm hắn kêu kỷ tân vũ cùng chúng ta không sai biệt lắm đại ngươi kêu hắn tên là được kỷ tân vũ nghe được tên đầy đủ hứa bạch thâm liền nghĩ tới vị này kỳ tiểu thiếu gia là trong vòng công nhận ngốc bạch ngọn cái này ngốc không phải chân chính ý nghĩa thượng ngốc là chỉ hắn sẽ không xem sắc mặt không phân rõ trạng hướng là có thể thấu đi lên đối ai đều là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng bởi vậy đại gia cũng cảm thấy hắn thực ngọn ngay cả lệnh nhạt thích dẫn tiệm đều có thể nói với hắn thượng nói mấy câu hứa bạch thâm thực hâm mộ cuối cùng một chút Kỳ Tân Vũ nghe vậy dường như phát hiện điểm mù, hắn là ngươi đệ đệ, các ngươi còn cùng một ngày ăn sinh nhật, cho nên các ngươi tương đương với song bào tai. Thật không hổ đối hắn danh hiệu. Hứa ngôn hàn. Hứa bạch thâm không nhịn cười ra tiếng tới, ta cảm thấy chúng ta khả năng sẽ có tiếng nói chung. Kỳ Tân Vũ cao hứng nói, thật vậy chăng? Chúng ta đây thêm cái liên hệ phương thức đi, hôm nào tìm ngươi cùng nhau chơi. Phần 8. Hảo A. Hứa bạch thâm từ trong túi lấy ra di động thuần nữa hắn xuyên tới thư trùng cái thứ nhất bạn tốt hai người vội vàng thời điểm phía sau truyền đến một đạo tiếng hô tiểu ngôn. ba người đồng thời quay đầu lại nguyên bản vô ngự hứa ngôn hàn tinh thần tỉnh táo đi nhanh đón nhận đi học trưởng hứa bạch thâm nhỏ giọng hỏi kỷ tân vũ người này là ai a kỷ tân vũ đồng dạng nhỏ giọng trả lời hắn kêu sở dập là sở ra nhị thiếu nghe nói thủ đoạn rất lợi hại dọa người lặc hứa bạch thâm khiếp sợ ngẩng đầu sở dập kia chẳng phải là nguyên thư trùng vai chính công sao Chương 9. Hứa ngôn hàn cùng sở dập nói nói mấy câu, sau đó lanh hắn lại đây, nói, cái này là sở dập, tập thể hai giới học trưởng, cũng là ta tốt nhất bằng hữu, người khác thứ tốt. Hứa bạch thâm lo sợ mà nghe, thô sơ giản lược phỏng trường hứa ngôn hàn khen sở dập có 200 cái tự mới dừng lại tới, hắn nuốt nuốt nước miếng, vươn một bàn tay nói, ngươi hảo, kiểu ngưỡng đại danh. Nói xong liền muốn cắn dứt chính mình đầu lưỡi. Sở dập biểu tình nhàn nhạt cùng hắn nắm tay, tiểu ngôn cũng cùng ngươi nhắc tới quá ta sao. Cái này cũng tự rất có linh hồn, chỉ có thể thuyết minh hứa ngôn hàn trước đây cùng hắn đề qua chính mình, kết hợp hứa bạch thâm hành động, lường trước không phải là cái gì lời hay. Hứa bạch thâm đột nhiên cảm giác chân ẩn ẩn làm đau, hắn bóp ngón tay nói, tiểu ngôn không để, là ta chính mình nghe nói. Hứa ngôn hàn không nghĩ nhiều, cho rằng hứa bạch thâm nếu nghe nói qua tần kỷ nguyên, như vậy biết sở dập cũng thực bình thường. Hứa bạch thâm lui về phía sau hai bước, phát hiện nguyên bản đứng ở hắn phía sau người không ảnh, gì, tần vũ đâu? vừa mới còn ở chỗ này, sở dập vừa nhấc cằm, chạy bên kia đi, hắn giống như có điểm sợ ta, đừng động hắn. hứa ngôn hàn bĩu môi nói, hắn mỗi ngày cùng sở hồng kia bang nhân xen lẫn trong một khối, không chuẩn nghe xong không ít người nói bậy. hứa bạch thâm lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, hứa ngôn hàn nhắc tới người này hắn nhớ rất rõ ràng, sở hồng là nguyên thư trung nhất hư một cái nhân vật trí nhất, hứa bạch thâm sẽ làm như vậy nhiều nhằm vào hứa ngôn hàn chuyện xấu, sau lưng không thể thiếu sở hồng quạt gió thêm tuổi. Mặt sau hứa bạch thâm cũng là bị sở hồng lợi dụng mới có thể thiếu chút nữa hại chết sở dập, khiến sở dập tức giận, phản dùng kế sách lộng chặt đứt hắn một chân. Sở dập không sao cả mà cười cười, hắn chỉ để ý một chút, vậy còn ngươi. Ngươi thấy thế nào bọn họ đối ta đánh giá? Hứa ngôn hàn nhấp nhấp môi, nghiêm túc nói, học trưởng, ta không cần dựa vào người khác đánh giá tới nhận thức ngươi. Hứa bạch thâm ê rằng, cảm giác chính mình lấp lánh tỏa sáng, đây là các ngươi người thành phố cái gọi là bằng hưu. Hứa Ngôn Hàn nói xong cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, vội nói sang chuyện khác hỏi Hứa Bạch Thâm, ngươi như thế nào vẫn luôn ở xoa chân. Hứa Bạch Thâm tổng không thể nói hắn thấy sở dập liền chân đau đi, chạm lâu lắm, mệt mỏi. Lúc này mới đứng bao lâu? Hứa Ngôn Hàn khó có thể tin, ngươi là chân không hảo xử sao? Vừa dứt lời, thật chân không hảo xử người xuất hiện, thích Duân tiệm chính mình đẩy xe lăn xử nhập bọn họ tầm nhìn. Hứa Bạch Thâm trước mắt sáng ngời, hắn chờ mong đã lâu người rốt cuộc tới. Đáng tiếc hắn không hảo biểu hiện đến quá tích cực, đành phải nghiêng người đâm đâm hứa ngôn hàn cánh tay, ngươi mau xem, Duân ca tới. Ta thấy. Hứa ngôn hàn mày nhăn lại, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào không ai hỗ trợ đẩy một chút. Nói ở những người khác không phản ứng trước khi đến đây liền bước nhanh đi đến thích Duân tiệm phía sau, động tác thuần thục mà đẩy khởi xe lăn. Hứa bạch thâm ta đi đẩy bà chữ hàm ở trong miệng không cơ hội nói ra, nhìn thoáng qua đồng dạng bị ném tại chỗ sở dập. Ngoa tao vai chính trị làm trò vai chính công mặt đi giúp nam xứng đẩy xe lăn đây là cái gì tu la chàng hứa bạch thâm nhìn xem sở dập nhìn nhìn lại thích doãn tiệm hai người diện mạo đều là nhất lưu một cái sắc bén một cái lãnh đạm khí thế thượng sở dập tựa hồ hơn một chút nhưng thích doãn tiệm kia phó không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt bộ dáng bước cách thượng rõ ràng cờ cao một nước nói tóm lại bọn họ ai cũng áp bất quá ai nhưng ở hứa bạch thâm trong lòng thích doãn tiệm thắng tuyệt đối hứa bạch thâm ha ha cười nói. Tiểu nôn thật là cái tốt bụng người, chắc không được mọi người đều thích hắn. Trong lòng lại suy nghĩ, uy uy uy, ngươi quan xứng còn ở chỗ này đâu, không phải nói tốt cùng thích dẫn tiệm không quá thuộc sao. Đừng cho hắn cơ hội a a a. Sở dập cũng nhìn bên kia hai người, mị hạ đôi mắt, hỏi, vậy ngươi thích tiểu nôn sao? Hứa bạch thâm đương nhiên sẽ không cho rằng sở dập ghen còn ăn đến chính mình trên người, chỉ có thể lý giải vì đối phương ở gõ hắn, vì thế giả thành thập phần chân thành bộ dáng nói, thích a. Ngay từ đầu ta còn có điểm ghen ghét tiểu nôn, hiểu biết hắn lúc sau đã bị mị lực của hắn thuyết phục. Sở dập không biết tin không tin, suy một tiếng sau nói, tốt nhất là như vậy. Hứa bạch thâm lại xoa nhẹ một chút chân, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh dịch vài bước. Hứa ngôn hàn đẩy thích dẫn tiệm lại đây khi, liền thấy nơi này đứng hai người khoảng cách đại khái 2 mét khoảng cách, phản phất vô pháp vượt qua hường câu. Hắn ngoái quay đầu, không cấm hoài nghi, vừa mới bọn họ cũng là khoảng cách sai như vậy sao? Ta như thế nào không phát hiện? Hứa Bạch Thâm thực rồi rắng, hắn không hy vọng thích Duẫn Tiệm trộn lẫn hứa ngôn hàn sự, nhưng lại rất tưởng xem thích Duẫn Tiệm cùng Sở Dập đánh lên. Hắn làm người đọc thời điểm liền rất muốn biết này hai cái như bức hống hống nhân vật đối thượng sẽ thế nào, đáng tiếc nguyên tác giả vẫn luôn không viết. Thích Duẫn Tiệm cùng hứa ngôn hàn vừa vặn bổ khuyết hắn cùng Sở Dập chi gian không vị. Hứa Bạch Thâm duỗi trưởng khổ nghiêng đầu, không bỏ lỡ thích Duẫn Tiệm cùng Sở Dập một chút ít biểu tình, thậm chí nghĩ kỹ rồi nếu là Sở Dập khi dễ thích Duẫn Tiệm chân càng không có phương tiện hắn liền xông lên đi bảo hộ nam xứng. Tới tới chỉ thấy sở dập gợi lên khoe miệng, rũ mắt nhìn ngồi ở trên xe lăn so với hắn thấp rất nhiều người. Tuấn ca thanh âm nghe đi lên thế nhưng có chứa vài phần tôn kính. Thích Tuấn tiệm nâng lên mí mắt, hồi lấy gật đầu, tuy không mở miệng nhưng lạnh băng thần sắc lược có tăng dã. Sau đó liền không có sau đó hai cái nam nhân không có phát sinh bất luận cái gì tranh phong va chạm, chính là bình thường gặp mặt chào hỏi. Hứa Bạch Thâm thực thất vọng, liền này. Vì cái gì không có tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt kiều đoạn? Vì cái gì không có tranh giành tình cảm hình ảnh? Tuy rằng hắn thực không nghĩ xem thích dẫn tiệm vì hứa ngôn hàng gen nhưng là này không hợp với lẽ thường nha. Hứa bạch thâm nặng nề mà thở dài một hơi, vốn tưởng rằng có thể ăn thượng một ngụm hảo dưa, ai biết này dưa là toan. Bên cạnh ba người đều bởi vì này thanh thở dài nhìn về phía hắn, hứa ngôn hàn muốn nói lại thôi, hỏi, ngươi thực sự có như vậy mà sao? a hứa bạch thâm sứng su Dư quang thấy thích dẫn tiệm ở chú ý chính mình, không khỏi đỏ hương mặt, còn hảo, ta có thể kiên trì. Nói xong hắn nhiệt tình rào rạt mà vây vây tay, dẫn ca ngươi hảo, đã lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta sao. Ta là tiểu nôn đệ đệ. Thích dẫn tiệm biểu tình chưa biến, cũng đối hắn gật gật đầu. Đệ đệ. Hứa bạch thâm nghe hiểu hắn trong lời nói nghi vấn, túi đầu cười cười, giống như ngượng ngùng, ta vốn là ca ca, nhưng bởi vì tiểu nôn không thích đương đệ đệ, cho nên chỉ có thể từ ta đảm đương đệ đệ Hứa ngôn hàn. Hắn cũng không có nói quá không thích đương đệ đệ nói, nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là, hứa bạch thâm ngươi ở thẹn thùng cái gì. Thích duẫn Tiệm nhỏ giọng lặp lại nói, không thích đương đệ đệ. Một bên sở dập cắm một câu, đương đệ đệ đương ca ca đều không tốt, ta cũng không thích, duẫn ca là thích ra con trai độc nhất, có lẽ không thể lý giải. Thích duẫn Tiệm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Từ trước vẫn luôn là người cô đơn hứa bạch thâm lại không đồng ý quan điểm của hắn, ta cảm thấy khá tốt nha. Có thể làm bạn không nói, gặp chuyện còn có thể có cái có thể thương lượng người, thật tốt. Hứa ngôn hàn đột nhiên sặc khụ vài tiếng, đánh gây hắn câu nói kế tiếp. Sở dập cười lạnh, a, Hứa bạch thâm hậu chi hậu giác mà nghĩ tới, hắn làm cái gì chết muốn cùng sở dập cái cỏ có ca ca đệ đệ chỗ tốt. Sở ra là cái này trong vòng nhất khổng lồ một cái gia tộc, mỗi một thế hệ đều có vài cái huynh đệ tỷ muội. Sở dập tuy rằng cũng là con một, nhưng hắn đường huynh đệ tỉ muội cũng không ít. Phía trước nhắc tới sở hồng chính là sở dập đường đệ trung nhất ương ngạnh kia một cái. Nguyên biết cái này thời kỳ, sở ra đương gia nhân, sở dập ra gia thân thể càng ngày càng không tốt, đem sở thị tập đoàn nghiệp vụ dần dần ủy quyền, phân chia cấp sở ra mấy cái nhi nữ cùng với tôn đối, vốn là không quá bình tĩnh sở ra bên trong trực tiếp nhắc lên gọn sóng. Đặc biệt là sở ra ra quyết định làm sở dập tiếp nhận sở thị tập đoàn tổng bộ, trở thành hắn người nối nghiệp lúc sau, sở dập càng là trở thành những người khác cái đinh trong mắt thúc thúc ba ba kia đồng lứa người không hảo trực tiếp đối sở dập xuống tay liền mặc kệ hắn đường ca đường đệ gây sóng gió các loại ở trên người hắn trọc phiền toái hoàn toàn không mang huyết thống tình cảm đơn từ hứa bạch thâm bị sở hồng lợi dụng thiếu chút nữa hại chết sở dập điểm này là có thể nhìn ra sở dập đối mặt chính là như thế nào một đám xài lang hồ báo cũng khó trách hắn sẽ nói đương ca ca đương đệ đệ đều không hảo nói ra đi nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy hứa bạch thâm biết vậy chẳng làm âm thầm nhắc nhở chính mình về sau thiếu tiếp sở dập nói bằng không thực sự có khả năng giữ không nổi cái kia chân. Hắn cảm thấy lại xoa đi xuống chính mình trên đùi nên lưu dấu vết, vì thế thật cẩn thận mà hoạt động bước chân, tưởng từ thích dẫn tiệm trên người hấp thu một chút lực lượng. Sau đó cười khổ bổ cứu nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là xem nhân phẩm, giống tiểu nôn như vậy, vô luận là đương ca ca vẫn là đương đệ đệ đều thực làm người vui mừng, những người khác liền không nhất định. Thích duẫn tiệm cảm giác đáp ở trên tay viện cánh tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, nghiêng đầu vừa thấy nói là tiểu ngôn đệ đệ người không biết khi nào đứng ở cách hắn xe lăn cực gần địa phương đối phương đùi độ cao vừa lúc ở vào tay vịn vị trí cơ hồ cùng hắn cánh tay dán ở cùng nhau ngay mùa hè quần áo mặt liêu đều khinh bạc hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Nam Hải chân bộ da thịt độ ấm ẩn ẩn có chút nóng bỏng Nay trong nháy mắt hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở bệnh viện hắn bị tiểu trịnh đẩy rời đi trải qua chỗ ngặc khi hắn sườn phía dưới chính gặp được Nam Hải xa xa mà nhìn chằm chằm chính mình xem trong ánh mắt có hắn xem không hiểu đồ vật Thực cực nóng, hơn nữa là tưởng đem hắn kéo vào đi cùng nhau trầm luân cái loại này nhiệt. Ngày đó Nam Hải nhìn lén bị hắn chảo bao sau thực rõ ràng hoảng loạn, nhưng trước sau không có rời đi tầm mắt. Kỳ thật hắn không cần mỗi lần gặp mặt đều hỏi chính mình có nhớ hay không hắn, hắn tuy rằng không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh, nhưng từ nhỏ đến lớn bị vô số người khen quá thông minh, trí nhớ hảo. Hắn nhớ rất rõ ràng, đối phương không chỉ là hứa ngôn hẳn ca ca hoặc đệ đệ, hắn đều hứa Bạch Thâm. Chương 10. Nói xong lời cuối cùng, thế nhưng là không có tham dự đề tài thảo luận hướng ngôn hàn bị chụp một hồi mông ngựa hắn cũng không biết có nên hay không cao hứng treo chọc nói này đó những người khác cũng bao gồm ngươi ai nha hứa bạch thâm dậm hạ chân tiểu ngôn ngươi không cần khấu ta chữ ta nhân phẩm thế nào ngươi còn không hiểu biết sao hắn vừa động chân thinh duân tiệm cánh tay bị đụng vào đến càng rõ ràng ngồi ở trên xe lăn nhân thủ chỉ quận tròn hạ không có mở miệng nhắc nhở mà là đem cánh tay thu hồi trong lòng ngực đặt ở trên đùi hướng ngôn hàn ăn ngay nói thật Đích xác không đủ hiểu biết. Hứa Bạch Thâm theo Can Nhi nói tiếp, "Vậy ngươi về sau nhiều hiểu biết hiểu biết." Nói xong hắn giống như nghe thấy chân biên người cười một chút, mà khi hắn cúi đầu, lại thấy Thích Duẫn Tiệm trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt không có gì biểu tình. Hứa Bạch Thâm sờ sờ cổ, "Nghe lầm sao?" Lúc này Hứa Ngôn Hàn thu được một cái tin ngắn, đinh hiến nghi làm hắn mang Hứa Bạch Thâm qua đi tìm nàng. "Học trưởng, Duẫn ca, vậy các ngươi tự tiện." Hứa Ngôn Hàn nói, "Ta trước mang Hứa Bạch Thâm đi nhận nhận người." Thích Duẫn Tiệm gật đầu. Sở dập còn lại là cười cười, đi thôi. Hai người đi đến hoa viên chỗ, thấy Đinh Hiến Nghi đang cùng hai đối vợ chồng bắt chuyện, thấy bọn họ lại đây, Đinh Hiến Nghi vây tay đem hứa bạch thâm kéo đến bên người. Cái này chính là ta tiểu nhi tử hứa bạch thâm. Đinh Hiến Nghi cười giới thiệu. Hứa bạch thâm lại mang lên chức nghiệp tính giả cười, dư quang thoáng nhìn hứa ngôn hàn tươi cười không phía trước tiêu chuẩn, giống như hứng thu không thế nào cao. Lớn lên thật tuấn, này cái mũi quả thực cùng ta hứa ca giống nhau như lúc Này mặt mày sinh đến vừa thấy liền biết thông minh, khi còn nhỏ đọc sách tổng khảo đệ nhất đi. kia hai đối vợ chồng trận tròn mắt hạ khen một hồi, khen nội dung hứa bạch thâm chính mình đều ngượng ngùng thừa nhận. Đinh Hiến Nghi lại nghe thật sự cao hứng, tiểu bạch, đây là sở gia đại bá, bá mẫu, còn có tam thúc, thẩm thẩm. Phần 9. Hứa bạch thâm theo thứ tự vấn an, minh bạch hướng ngôn hàn hứng thu không cao nguyên nhân, này mấy người chính là sở dập những cái đó lòng dạ hiểm độc trường bối. Hứa gia cùng Sở gia hướng lên trên không biết nhiều ít đại khi, bậc cha chú là quan hệ họ hàng, bởi vậy lẫn nhau giàn xương hô tương đối trong vòng mặt khác gia tộc có điểm bất đồng. Hứa Bạch Thâm là lần đầu tiên công khai lộ diện, mấy người còn không biết hắn tính cách được không đáng đo, bởi vậy chỉ đơn giản quay chúng quanh hắn nói vài câu, theo sau liền đem ánh mắt chuyển qua một bên hướng Nôn Hàn trên người. Ta nhớ rõ tiểu Nôn cùng nhà ta kia tiểu tử giống nhau đại, học kỳ sau nên đại bốn đi. Sở gia Tam thầm hỏi. Nàng thời trẻ là cái tiểu diễn viên. Kỹ thuật diễn tương đối thường nhân muốn cao một ít, xem biểu tình sẽ thật cho rằng nàng ở quan tâm hướng ngôn hàn, có phải hay không muốn thực tập? Hướng ngôn hàn gật đầu, đúng vậy thầm thầm. Sở gia tam thẩm cười tủm tìm nói, dứt khoát tới sở thị tập đoàn thực tập hảo, làm sở nhị ở tổng bộ cho ngươi an bài cái chức vị. Hướng ngôn hàn nhấp nhấp môi, áp xuống trong lòng không mừng, nói, quá chút thiên ta sẽ đầu lý lịch sơ lược thử xem. Sở gia tam thẩm ai ra một tiếng, ngươi cùng sở nhị quan hệ như vậy hảo, còn đầu cái gì lý lịch sơ lược nha Nhiều phiên thoái. Với lúc sở hồng cũng nên tiến công ty quen thuộc nghiệp vụ, làm hắn cùng ngươi một đám qua đi. Hứa bạch thâm nghe cười, giả vờ đơn thuần nhỏ giọng hỏi Đinh Hiến Nghi, mẹ, thẩm thẩm có phải hay không ở nhà bọn họ tập đoàn đương kế toán? Bằng không như thế nào sẽ đánh đến một tay hảo bản tính? Đinh Hiến Nghi dùng bình thường âm lượng trả lời, không phải à, ngươi thẩm thẩm không có tiến công ty công tác, nàng là diễn viên. Nga, hứa bạch thâm bừng tỉnh đại ngộ dường như, khó trách thẩm, thẩm như vậy xinh đẹp. Sở gia Tam Thẩm không nghe ra đến chính mình bị nội hàm, còn liên tiếp mà khen hứa Bạch Thâm nói ngọn. Hứa Ngôn Hàn nhân cơ hội ở thân, không trả lời nàng lời nói. Sở gia đại bá mẫu tương đối khôn khéo, tính cách cũng trầm ổn, phải con nhi nói, đệ muội cũng đừng thao tiểu bối tâm. Sở nhị cũng không giống sẽ cho ai mở cửa sau người, nhưng đừng ra loại này, chủ ý hỏng rồi tiểu ngôn cùng hắn quan hệ. Sai rồi sai rồi, Sở dập là sẽ không cho người khác mở cửa sau, nhưng Hứa Ngôn Hàn với hắn mà nói không phải người khác, Hứa Bạch Thâm chửi thầm. Sở ra tam thẩm là cái thẳng tính, nghe vậy liền không cao hứng, sở hồng là hắn sở dập thân đường đệ, cũng họ sở, làm hắn đi chính mình ra công ty đi làm có thể kêu mở cửa sau. Sở ra đại bá mẫu bất động như vùng núi nói, để mọi người hiểu lầm, ta nói không phải sở hồng. Nói nữa, ba không phải đại an bài làm cho sở hồng đi chi nhánh công ty. Ba an bài đến hợp lý sao? Sở ra tam thẩm vừa nghe cảm xúc càng kích động, nhà ngươi lão đại ở tập đoàn làm mấy năm còn so ra kém mới vừa tiến công ty không đến hai năm sở dập, ba đem hắn điều đến phía nam thành thị ta cũng không tin ngươi cùng đại ca trong lòng không ý tưởng đinh hiến nghi đúng lúc quên đủ sinh cái này khí làm cái gì nha hôm nay là tiểu nôn cùng tiểu bạch sinh nhật mọi người đều cao hứng chút trầm mặc hồi lâu sở ra tam thúc lúc này cũng đứng ra giả ý trách cứ nhà mình lao bà vài câu hứa bạch thâm cùng hứa nôn hàng nhìn nhau liếc mắt một cái cảm thấy chính mình vẫn là không cần tùy tiện ra tiếng hảo. xin lỗi a tiểu bạch tiểu nôn Sở ra tam thẩm không hổ là diễn viên, thực mau lại cười rộ lên, dọa đến các ngươi đi. Hứa bạch thâm manh manh lắc đầu, không có không có, ta liền thích nghe các ngươi xảo. Nói này đó, hứa ngôn hàn. Đinh hiến nghi ở trên vai hắn chụp một cái tát, đứa nhỏ này, tổng ái pha trò. Sợ hứa bạch thâm lại ngữ ra kinh người, đinh hiến nghi thực mau liền tìm lấy cớ tống của bọn họ hai cái đi rồi. Đi đến trưởng bối nghe không thấy thanh âm khoảng cách, hứa ngôn hàn thở dài, ngươi thật là... Hứa bạch thâm không rõ nguyên do mà chỉ chỉ chính mình, ta. Ta làm sao vậy? Ta không phải cùng ngươi đã nói làm người thu liễm một chút sao? Hứa ngôn hàn nói, ngươi khen ngược, trực tiếp làm cho tam thẩm mặt nội hàm nàng. Ngươi nghe thấy được nha. Hứa bạch thâm cười cười, không có việc gì làm, nàng không phải không nghe ra tới sao? Nàng là không nghe ra tới, nhưng tam thúc lại không. Lang đốc, bọn họ trở về vừa nói chẳng phải sẽ biết. Hứa ngôn hàn điệu môi. Hứa bạch thâm sửng sốt, kia làm sao? Hứa Ngôn Hàn nghĩ nghĩ nói, sở ra hiện tại loạn thật sự, bọn họ vội vàng nội chiến, phòng trừng sẽ không đem ngươi để vào mắt, bất quá ngươi lần sau đừng như vậy. Lời này nói được tuy rằng không sai, nhưng nghe đi lên như thế nào cảm giác có điểm khó chịu đâu. Hứa Bạch Thâm so cái ok thủ thế, ta tận lực chú ý. Hứa Ngôn Hàn liếc nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Bọn họ vừa rồi nói sở nhị chính là ngươi cái kia học trưởng Nga. Hứa Bạch Thâm thay đổi một cái đề tài, hắn tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Hứa Ngôn Hàn xoa giữa mày hơn một tiếng. Hứa Bạch Thâm hỏi, người thực lo lắng hắn. Hứa Ngôn Hàn không có chính diện trả lời, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết. Hứa Bạch Thâm ê răng đến không được, còn không phải sao? Sở dập chính là nguyên thư trùng vai chính công, không có gì sự là hắn giải quyết không được, người tin tưởng đến không sai. Chúng ta đây trở về tìm bọn họ đi. Trong bất chi bất giác hắn lại bị tú vẻ mặt, nhu cầu cấp bách nhìn đến thích dẫn tiệm xóa mặt tới giảm bất tâm tình. Ngươi đi trước, ta đi một chút toilet. Hứa ngôn hàng nói. Vậy ngươi nhanh lên. Không có vai chính chịu ở đây, hắn vẫn là có điểm sợ. Nhưng mà đường hứa bạch thâm trở lại nguyên lai like địa phương, nơi đó đã không có thích dẫn tiệm cùng sở dập thân ảnh. Đúng rồi, hắn cùng hứa ngôn hàng đi phía trước làm nhân ra tự thiện, ai sẽ ngây ngốc vẫn luôn đại ở chỗ này. Hứa ra sân vốn là đại, bị bố trí hậu trường mà càng là phức tạp, hơn nữa hôm nay tới dự tiệc người rất nhiều, hứa bạch thâm tìm vài phút cũng chưa nhìn đến thích Duẫn tiệm. Hứa bạch thâm. Đi ngang qua một chương bàn dài khi, hứa bạch thâm nghe thấy có người kêu tên của hắn, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, một đám công tử ca bên trong không có một cái hắn nhận thức người. Kia mấy người ly thật sự gần, hắn cũng không phân rõ cụ thể là ai kêu hắn, vì thế hắn nghiêng nghiêng đầu, làm ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi thật đúng là hứa bạch thâm A. Ngôi ở chính giữa nhất người ta nói, ta liền nói nhìn lạ mặt, còn ăn mặc cùng hứa ngôn hàn kia thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều lắm, quả nhiên là hứa ra mới vừa nhận trở về thiếu ra người tới không có ý tốt, Hứa Bạch Thâm đứng ở tại chỗ không núp đích, các ngươi là? Ta kêu Sở Hồng, trung gian người ta nói, Hứa thiếu gia lại đây ngồi ngồi mãi, giao cái bằng hữu, ta dựa, người tờ mở chính là cái kia lại tiện lại hư còn lợi dụng ta Sở Hồng, nhà lớn lên còn rất nhân mô cầu dạng. Hứa Bạch Thâm nội tâm sông cuộn biển gầm, trên mặt một mảnh bình tĩnh, ta muốn đi tìm Tiểu Nôn. Sở Hồng xách một tiếng, ngươi tìm hứa Nôn Hàn làm cái gì? Nay không phải ở các ngươi chính mình ra sao? Còn sợ hắn chạy ném không thành, hắn là 3 tuổi tiểu hài nhi. Hắn vừa nói xong, vây quanh hắn ngồi đám kia người liền phát ra không hiếu hảo tiếng cười. Hứa Bạch Thâm ghét nhất loại này tiểu tập thể, nhíu mày hỏi, "Các ngươi là tới tham gia ta cùng tiểu Nôn sinh nhật tiễn?" Sở Hồng thân mình về phía sau dựa thượng lưng ghế, tự cho là rất tuấn tú mà nhún nhún vai, "Bằng không đâu." Hứa Bạch Thâm hơi hơi mỉm cười, "Nghe các ngươi ngự khí ta còn tưởng rằng là tới ta bãi. Chỉ đua một chút mà thôi, Hứa thiếu gia đừng thật sự sao?" Sở hồng thiếu tấu mà nói. Hứa bạch thâm chấp trước mắt, chính là ta cảm thấy không buồn cười a. Sở hồng cứng họng vài giây, lại nói, kỳ thật chúng ta đều là hứa ngôn hàn bằng hữu, thường xuyên cho nhau nói giỡn. Hứa bạch thâm giả vờ tin hắn chuyện ma quỷ, ngươi cũng là tiểu ngôn bằng hữu. Hắn không cùng ta nói. Sở hồng nói, hắn khả năng không dám giới thiệu chúng ta cho ngươi nhận thức đi. Hứa bạch thâm mở to hai mắt, có ý tứ gì? Ai? Sở hồng làm ra thực khó xử bộ dáng. Nguyên bản làm hứa ngôn hàn bằng hữu, ta không nên bàn đứng hắn, nhưng là thật sự không quen nhìn hắn tác phong. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hứa bạch thâm túc khẩn mày. Hứa ngôn hàn cùng chúng ta nói hắn siêu chán ghét ngươi, bởi vì ngươi xuất hiện làm hắn từ hứa ra thiếu ra biến thành một cái hàng giả, trở thành trong vòng chê cười. Hứa bạch thâm nhấp môi không nói. Thấy đối phương thượng câu, sở hồng tiếp tục châm ngoài nói, chúng ta đều khuyên hắn không cần nghĩ như vậy, nhưng hắn không nghe à, hắn liền cảm thấy là ngươi sai. Hận không thể ngươi chết ở bên ngoài mới hảo. Hứa bạch thâm tức giận không thôi, hắn như thế nào có thể như vậy. Ta cũng không nghĩ tới hắn hứa ngôn hàn sẽ là loại người này. Sở hồng thở dài lắc đầu, nói thật, hắn vốn dĩ chính là hẳng giả, ngươi cái này chân chính hứa ra thiếu ra cũng chưa nói hắn cái gì, hắn ngược lại ở sau lưng nguyền rủa ngươi, quả thực quá xấu rồi. Hứa bạch thâm cúi đầu che lại đáy mắt thần sắc, thầm nghĩ cũng không phải là quá xấu rồi sao. Hắn ra ra ngươi cái sở hồng cũng dám nguyền rủa ta ngươi sẽ không có kết cục tốt. Chương 11. Hứa Bạch Thâm cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, lại ngẩng đầu khi trong ánh mắt hàm chứa bi thương, tiểu ngôn hắn. Hắn thật sự nói qua những lời này. Thiên Trần vạn Sắc. Sở Hồng mặt không đổi sắc mà nói, ta cùng Hứa Ngôn Hàn không oán không thù, cùng Hứa thiếu gia ngươi càng là lần đầu tiên gặp mặt, không có lý do gì đối với ngươi nói dối không phải sao. Hứa Bạch Thâm cắn môi, thẳng tóc mà nhìn về phía Sở Hồng. Hắn đọc sách thời điểm cũng thực hoặc. Hứa Ngôn hàn cùng Sở Hồng đích xác không oán không thù, nhưng Sở Hồng chính là các loại xem hắn không vừa mắt. Sở Hồng ở cùng Hứa Bạch Thâm cấu kết với nhau làm việc xấu phía trước cũng đã làm không ít nhằm vào Hứa Ngôn hàn động tác nhỏ. Trong đó tuyệt không gần là bởi vì Hứa Ngôn hàn cùng Sở Dập quan hệ quá hảo, Sở Hồng ghét hai ghét cả Tông Chi họ hàng, làm bất động Sở Dập liền lấy Hứa Ngôn hàn khai đao. Hứa Bạch Thâm đoán bên trong còn có ẩn tình, chính là hắn còn không có tới kịp xem hoàn chỉnh bổn tiểu thuyết liền ra ngoài ý muốn. Tác giả chôn phục bút còn không có đào khai. Không nhất định. Hứa Bạch Thâm chậm rãi nói, ngươi không phải là tưởng châm ngòi ta cùng tiểu ngôn quan hệ đi. Sở Hùng ánh mắt trầm xuống, còn chưa từ bỏ ý định, làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? Ta chỉ là không quen nhìn Hứa ngôn hàn làm người, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tin hay không tùy thích. Hứa Bạch Thâm suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói, có lẽ là ngươi nhàn đến chứng đau. Sở Hùng phản ứng lại đây hắn ở trả lời chính mình nửa câu đầu lời nói, mà đối nửa câu sau mắt điếc hay ngơ. Bởi vậy thẹn quá thành giận nói, Ngươi liền không nghĩ tới nếu là không có hứa ngôn hàn, nói không chừng hứa thúc thúc cùng đình a di đã sớm tìm được ngươi. hắn cái hàng giả ở hứa ra hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm ngươi đang làm gì? Ngươi ở cái kia phá địa phương chịu khổ đâu ha ha ha. Hứa bạch thâm dương mắt nhìn thẳng hắn, ngươi kêu sai rồi. kia hai mắt đôi thượng chọn đôi mắt nhìn thẳng người khác khi mạc danh rất có lực lượng. Sở Hồng ngẩn người mới hỏi, cái gì? Ta vừa mới gặp qua ngươi ba mẹ. Hứa bạch thâm nói, Sở Hồng, cho nên đâu? Ta mẹ làm ta kêu ngươi ba mẹ thúc thúc thầm thầm. Hứa Bạch Thâm vẻ mặt nghiêm túc, cho nên ngươi hẳn là kêu ta ba mẹ vì hứa bá bá cùng hứa bá mẫu. Sở Hồng Trâm mặc, sau một lúc lâu cả giận, Hứa Bạch Thâm ngươi có phải hay không nghe không hiểu tốt xấu lời nói? Ta nghe hiểu nha. Hứa Bạch Thâm vô tội mà chớp chớp mắt, ta chính là sửa đúng một chút ngươi xưng hô. Thấy đối phương sắc mặt dần dần trở nên xanh mét, Hứa Bạch Thâm cười hường nói, Sở thiếu gia đừng nóng giận, ngươi lời nói ta ghi tạc trong lòng. Ta hiện tại liền đối tìm hứa ngôn hàn rằng co. Nói hứa bạch thâm xoay người, nhanh như chớp biến mất ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Sở hồng căm giận mà nhìn hắn rời đi phương hướng, cắn răng nói, đáng tiếc, cái này hứa bạch thâm thế nhưng cũng kỳ tân vũ giống nhau, đều mẹ nó là ngốc bạch ngọn. Bên cạnh người nói tiếp, ngốc sắc thật là rất ngốc, cũng không biết sở thiếu từ chỗ nào nhìn ra tới hắn ngọn. Hắn trưởng thành dáng vẻ kia còn chưa đủ ngọt sao. Sở hồng hỏi lại, Mượn cơ hội thoát thân hứa Bạch Thâm không biết chính mình bị đánh giá thành ngốc bạch ngọt, hắn quay đầu lại nhìn mắt, bảo đảm Sở Hồng đám người nhìn không thấy hắn, tính toán thả chậm bước chân một lần nữa tìm kiếm thích duẫn tiệm thân ảnh, quay người lại lại thiếu chút nữa cùng chân chính ngốc bạch ngọt đụng vào cùng nhau. Kỳ Tân Vũ vì giữ được mới vừa chọn tốt một mâm trái cây, khẩn cấp phanh lại cộng thêm xoay tròn nghiêng người một cái bước nhanh, mâm không phụ hắn vọng mà ở trong tay Bình Yên vô sự. Hứa Bạch Thâm tưởng cho hắn vỗ tay, ngươi học quá vũ đạo đi. Đúng vậy, Kỳ Tân Vũ thành thật gật gật đầu, chúng ta khi còn nhỏ đều sẽ bị đưa đi học điểm tai nghệ, ta mẹ nói không thể làm ta bị những người khác so không bằng, ngươi không học sao. Hỏi xong hắn mới nhớ tới trước mặt người này là hứa ra mới vừa nhận trở về hài tử, không khỏi cảm thấy có điểm xin lỗi. Cũng may hứa bạch thâm cũng không để ý, lắc lắc đầu hỏi, mỗi người đều học. Kia hứa ngôn hàn học cái gì? Phần 10. Hắn học hội họa. Kỳ Tân Vũ sơ chung khi cùng hứa ngôn hàn cùng lớp, bởi vậy nhớ rất rõ ràng. Nga, Hứa Bạch Thâm cũng nghĩ tới. Nguyên thư trung hướng ngôn hàn đi thực tập đầu chính là thiết kế cương. Hứa Bạch Thâm đột nhiên có điểm ngượng ngùng, thanh thanh giọng nói lại hỏi, vậy ngươi biết dẫn Ca học cái gì sao? Kỷ Tân Vũ méo một viên nho bỏ vào trong miệng, Tuấn Ca, chính là thích Tuấn Tiệm, ngươi không quen biết? Không nên à, thích Tuấn Tiệm ở một chúng hào môn con cháu chung là rất có địa vị, như thế nào sẽ có trong vòng tiểu hài tử không quen biết hắn? Ngươi nói ta biểu ca à? Kỷ Tân Vũ nhấm nuốt nho, hắn học chính là thư pháp. Hắn tự viết đến nhưng xinh đẹp, ta mẹ nói hắn khi còn nhỏ còn. Vân vân. Hứa bạch thâm đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, không thể tin tưởng nói, thích dẫn tiệm là ngươi biểu ca. Thân biểu ca. Thư trung thế nhưng còn có như vậy một tầng che giấu quan hệ. Đúng vậy, thân đến không thể lại hôn. Kỳ tân vũ gật đầu nói, ta mẹ là ta biểu ca tiểu gì, khi còn nhỏ ta mỗi ngày đi theo ta biểu ca mông mặt sau chạy, hắn tuy rằng không sao ly ta, nhưng đối ta rất. Tốt. Hứa bạch thâm đại chịu chấn động. Các người anh em bà con hai một chút đều không giống. Một cái ít nói, một cái nói chuyện liền không có câu đơn. Mọi người đều nói như vậy. Kỳ Tân Vũ nói xong bưng mâm đã muốn đi. Hứa bạch thâm vội vàng giữ chặt hắn, tùy tay kéo ra một bên hai cái ghế dựa, hai ta liều một lát bái. Kỳ Tân Vũ vốn cũng không có việc gì, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương ăn cái gì, vì thế đem mâm hướng trên bàn một phóng, dẫn đầu ngồi xuống hỏi, ngươi tưởng liều cái gì? Nô! No. Hứa bạch thâm không khách khí mà từ hắn mâm chọn một viên dâu tây, liền tâm sự hôm nay tới cấp ta cùng tiểu ngôn ăn sinh nhật người, ngươi biết đến, ta vừa tới nơi này, đều không quen biết vài người, tưởng nhiều hiểu biết một chút đại gia, cũng thật nhanh tốc dùng nhập các ngươi. Ta hiểu được. Kỳ Tân Vũ tốt bụng nói, ngươi muốn hiểu biết ai cứ việc hỏi, ta biết đến đều có thể nói cho ngươi. Hai. Hứa bạch thâm con môi cười, vậy trước từ ta vừa mới cho tới ngươi biểu ca bắt đầu đi. Kẻ tồn hạnh nhân chuyên. Kỳ tân vũ đối hắn tiểu tâm tư không hề phát hiện, chống cầm đem thích dẫn tiệm tin tức nhất nhất nói tới, ta biểu ca năm nay 25 tuổi, thân cao 187cm, phía trước thể trọng là 74.8kg, hiện tại ta liền không rõ ràng lắm, hắn chân sau khi bị thương muốn ngồi xe lan, lượng vận động thiếu, cho nên hẳn là so trước kia nhẹ một ít. Hứa bạch thâm yên lặng ghi nhớ, trong đầu hiện lên thích dẫn tiệm thon dài hai chân, hắn ban đầu liền từng có suy đoán. Thích Duẫn tiệm đứng lên thân cao khẳng định sẽ không thấp hơn 185. Hắn chân là khi nào bị thương? Hứa Bạch Thâm theo Kỷ Tân Vũ nói hỏi, là như thế nào bị thương? Kỷ Tân Vũ nghe vậy nhíu hạ mi. Hứa Bạch Thâm một đốn, có phải hay không ta vấn đề mà muội. Không thể lời nói ngươi có thể không trả lời. Thưa trung thích Duẫn tiệm vừa ra chàng chính là ngồi ở trên xe lăn, không có giải thích hắn chân bị thương nguyên nhân khẳng định là có cách nói, giữa tám phần có cái gì hào môn bí tân. Kỳ Tân Vũ nhanh chóng xoa khối quả xoài ăn, sau đó mới nói, không phải, là vừa mới kia khối quả quýt quá toan, chờ ta chấm rãi. Hứa bạch thâm, ta biểu ca chân là hai tháng trước bị thương. Kỳ Tân Vũ nói, hắn lúc ấy một người đến Bích Thủy Thị đi công tác, ở bên kia ra thai nạn xe cộ. Này không phải cái gì bí mật, ta ba mẹ chạy đến Bích Thủy đem hắn nhận được kỷ nguyên ca ra bệnh viện khi, có người thấy, cho nên rất nhiều người đều biết. Hắn những lời này tin tức lượng rất nhiều. Bích thủy cái này địa danh Hứa Bạch Thâm giống như ở nơi nào nghe qua, còn có. Vì cái gì là ngươi ba mẹ đi tiếp? Hứa Bạch Thâm muốn hỏi hắn ba mẹ đâu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là giấu đi này nửa câu sau. Kỷ Tân Vũ đơn thuần nói, bởi vì ta biểu ca tỉnh lại sau liên hệ ta mẹ nha. Hứa Bạch Thâm trần chờ hỏi, hắn chân còn có thể hảo sao? Đương nhiên. Kỷ Tân Vũ mở to hai mắt, chỉ là tương đối nghiêm trọng một chút gãy xương, giải phẫu sau chờ phục hồi như cũ thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hứa Bạch Thâm phun ra một hơi, kỳ thật hắn cũng không để ý thích dẫn Tiệm chân có thể hay không hảo, thân thể mang điểm tàn tật còn mạc danh mà chọc hắn tính thích, khổ khụ Nhưng là chân có thể khang phục đối thích Doãn Tiệm tới nói rất quan trọng, bị trói buộc bởi ở trên xe lăn làm cái gì đều không có phương tiện, bất chi bất giác, Kỷ Tân Vũ bưng tới kêu bàn trái cây bị hai người phân thực hầu như không còn, Hứa Bạch Thâm trong lòng nghĩ thích dẫn Tiệm sự, ngón tay méo lên bàn chung cuối cùng một viên nho, dương mắt liền thấy Kỷ Tân Vũ dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn chỉ gian. Hắn nhanh chóng đem nho bỏ vào trong miệng, cười tủm tỉm nói: Chúng ta lại đi lấy một mâm. Lúc này hai người cắt cầm một cái mâm, nhặt chính mình thích kẹp. Hứa ra đại khách dùng đều là cao phẩm chất trái cây, là từ trước Hứa Bạch Thâm liên tiếp tiêu tiền mua, tổng cảm thấy ăn nhiều một viên chính là kiếm lời. Hứa Bạch Thâm biên kẹp biên đối người bên cạnh nói: Nghe nói ngươi biểu ca nóng giận thực khủng bố. Người nghe ai nói? Kỳ Tân Vụ không hài lòng người khác như vậy chửi bới chính mình biểu ca, hắn chưa bao giờ tức giận, chỉ là lời nói tương đối thiếu. Phải không?" Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng nói thầm, kia chính là hứa ngôn hắn nói, Thinh Duân Tiệm tức giận thời điểm liền hắn cha đều sợ hãi, vai chính chịu cấp tin tức còn có thể có lầm. "Ta cách hảo." Hứa Bạch Thâm quay đầu, bừng Tỉnh thấy cách đó không xa đình hóng gió ngồi một người, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là hắn lúc trước tìm hồi lâu thích Du Tiệm. Kỳ Tân Vũ nhanh hơn động tác, ta cũng lập tức hảo. "Xin lỗi A Tân Vũ." Hứa Bạch Thâm quay đầu lại lại gấp vài viên dâu tây, ta đột nhiên nhớ tới tiểu Ngôn làm ta qua đi tìm hắn. Không thể cùng ngươi cùng nhau ăn." Kỳ Tân Vũ tiếc nuối mà nga một tiếng, "Hảo đi." Hứa Bạch Thâm cười nói, "Cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng, chúng ta hẹn chặt thường liên hệ nga." Nói xong hắn thẳng đến đỉnh hóng gió mà đi. Kỳ Tân Vũ hướng một bên khác hướng đi, đi rồi mấy mét bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Hứa Bạch Thâm nói muốn nhiều hiểu biết đại gia, nhưng là vừa rồi bọn họ trò chuyện lâu như vậy, đề tài trước sau đều chỉ quay chung quanh hắn biểu ca một người. Lần sau có cơ hội lại cùng Hứa Bạch Thâm nói nói những người khác sự đi. Kỷ Tân Vũ thầm nghĩ, Hứa Bạch Thâm bưng mâm đi đến đỉnh hóng gió một bên nhập khẩu, trên xe lăn người không phát hiện có người tới gần, yên lặng nhìn chỗ nào đó phát nốc. Hắn thả chậm bước chân, theo Thích Duẫn Tiệm tầm mắt vọng qua đi, nhìn đến bên kia đứng hai người, là Hứa Ngôn Hàn cùng Sở Dậu. Hứa Bạch Thâm ở trong lòng sách một tiếng, cố ý phát ra rất lớn động tĩnh, cuối cùng khiến cho Thích Duẫn Tiệm chú ý. Thích Duẫn Tiệm nghiêng đầu nhìn mắt đi vào đỉnh hóng gió người, nhướng mày. Duẫn ca. Hứa Bạch Thâm đi đến ghế đá bên ngồi xuống, cười hỏi. Ngươi như thế nào một người ở bên này a?" Thinh Duẫn Tiệm nhàn nhạt nói, bởi vì không nghĩ nói chuyện. Hứa Bạch Thâm tự động xem nhẹ hắn trong lời nói cự tuyệt giao lưu chi ý, thở dài một hơi nói, "Ta nhưng thật ra rất tưởng nói, chính là đại gia không quen biết ta, cũng chưa người cùng ta nói chuyện." Chương 12. Hắn du mắt bộ dáng có điểm đáng thương, luôn là tràn đầy tươi cười trên mặt lúc này toàn là hạ xuống, liền nguyên bản thượng chọn đuôi mắt đều mất đi tinh thần. Thinh Duẫn Tiệm môi khẽ nhúc nhích, thế nhưng sinh ra một cổ tưởng an ủi hắn xúc động. Hứa bạch thâm chấp trước mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài đỉnh mặt đám người, ta trước kia quá thật sự kém cỏi, bên người đều là một ít lưu manh, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện tại đây loại ngăn nắp lượng lệ địa phương, ta tổng cảm thấy ta và các ngươi không giống nhau, sợ hãi người khác sẽ xem thường ta. Ở Thích Duẫn Tiệm cùng hứa bạch thâm số lượng không nhiều lắm gặp mặt chung, vô luận là trèo tưởng hắn vẫn là đi bệnh viện xem bệnh hắn, đều là lạc quan hoặc bác. Thích Duẫn Tiệm còn tưởng rằng hắn ở tân trong hoàn cảnh thích hứng rất khá. Không nghĩ tới ở hôm nay như vậy náo nhiệt dưới tình huống, hắn ngược lại bại lộ chân chính cảm xúc. Nguyên lai like trước mắt cái này Nam Hải cũng không giống nhìn qua như vậy tâm đại. Thích Duân Tiệm nghĩ nghĩ nói, ngươi là hứa ra người, không ai dám xem thường ngươi. Hứa ra là hứa ra, ta là ta. Hứa bạch thâm cười khổ hạ, ta hôm nay thấy được rất nhiều khác thường ánh mắt, người khác có lẽ không dám mạo phạm hứa ra, nhưng trong lòng nói không chừng chờ xem ta chê cười đâu. Thanh Duân Tiệm nhấp nhấp môi không nói tiếp. Ta không nghĩ làm cho bọn họ chế dễ ước. Cho nên người khác không tới tìm ta nói chuyện ta cũng không tìm bọn họ. Hứa Bạch Thâm nhéo dâu tây cắn một ngụm, đem mâm đẩy đến thích Duẫn Tiệm trước mặt, cái này dâu tây rất ngọt, ngươi ăn sao? Thích Duẫn Tiệm nhìn mắt trên tay hắn nước suốt xung quanh dâu tây lỗ thủng, từ bàn chung chọn một cái lớn nhất, nhưng là không có lập tức bỏ vào trong miệng, "Vậy ngươi hiện tại là?" Hứa Bạch Thâm sặc một chút, trong mắt chuyển động nói, "Ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ không giống nhau." Thích Duẫn Tiệm nhưng thật ra tới hứng thú, hỏi, "Nơi nào không giống nhau?" Ngươi không giống sẽ ở sau lưng nói xấu người, sẽ không cười nhạo ta." Hứa Bạch Thâm xong khủyu tay đắp thượng bàn đá, thượng thân trước huynh khoảng cách thích dẫn tiệm lại gần vài phần, "Đúng không?" Thích Duẫn Tiệm một ngụm cắn rất dâu tây nhỏ nhọn, không trả lời đối cùng không. Kỳ thật không cần hỏi, hắn liền giác mặt đều lười đến mở miệng, nào có công phu sau lưng giảng nhàn thoại. Hứa Bạch Thâm vẫn luôn chú ý Thích Duẫn Tiệm, đối phương ăn dâu tây động tác trong mắt hắn vô hạn thả chậm, đỏ tươi dâu tây cùng đạm sắc môi vừa chạm vào liền tách ra. Chút ít nước sốt lây dính môi phùng, theo dâu tây một bộ phận bị cuốn vào trong miệng. Rõ ràng là hết sức bình thường hành động, ở hắn não bổ hạ thế nhưng hiện ra một tia sắc tỉnh. Hứa bạch thâm bên thai nóng lên, thầm nghĩ này trái cây như thế nào càng ăn càng khát, vội rời đi tầm mắt không dám lại nhìn trên xe lăn người, bịa đặt lung tung nói, hơn nữa ngươi cho người ta cảm giác thực đáng tin cậy, ta đối với ngươi có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác, giống như trước kia gặp qua người giống nhau. Thinh dân tiệm một đốn đem dư lại nửa bên dâu tây ném vào trong miệng, phải không? Hứa Bạch Thâm nghe hắn ngữ khí không giống nghi ngờ, Thâm giác thích dẫn Tiệm lạnh nhạt bề ngoài hạ kỳ thật có một viên đơn thuần tâm, như vậy vụng về cũ kỹ đến gần phương thức hắn đều tin tưởng. Ngừng. Hứa Bạch Thâm mặt không đổi sắc mà tiếp theo xả, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi cùng ta khi còn nhỏ hàng xóm ca ca rất giống, chính là sau lại nhà hắn chuyển nhà, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Thích Doãn Tiệm đột nhiên gợi lên khoe miệng cười một chút, hắn cũng thấy ngươi leo tưởng Hứa bạch thâm, nói dối quả nhiên lập không được chân, trên thực tế, lần đầu tiên gặp được ngày đó, hắn đối thích dẫn tiệm lúc ban đầu đánh giá là không quá có lễ phép kẻ có tiền, mặt sau biết đối phương là hắn tâm tâm niệm niệm nam xứng mới thu hồi cái kia đánh giá. Kia thật không có. Hứa bạch thâm buông xuống mắt nói, ta khi còn nhỏ cũng không dám làm như vậy gây sự sự, bởi vì ta dưỡng phụ mẫu không thích ta, ta nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực ngoan thực hiểu chuyện, nhưng không có gì dùng, bọn họ làm theo chỉ để ý ta đệ đệ chỉ để ý bọn họ thân sinh, nhi tử, thinh duẫn tiệm nghe vậy nhíu nhíu mày, hứa bạch thâm trộm dương mắt lướt hạ, thấy vậy trạng có điểm tiểu kích động, thinh duẫn tiệm thế nhưng là ăn này một quải, vì thế hắn thử bán một đợt thảm, ta còn nhớ rõ ta dưỡng phụ mẫu tổng mang ta đệ đệ đi ra ngoài chơi, lưu ta một người ở nhà, ta làm không được cơm cũng không có tiền mua đồ vật ăn, chỉ có thể ngồi ở cửa chờ bọn họ trở về, vận khí tốt hàng xóm ca ca ở nhà nói, hắn thấy ta sẽ cho ta điểm ăn. Vận khí không hảo cũng chỉ có thể vẫn luôn đói bụng chờ, nếu là bọn họ ở bên ngoài ăn cơm chiều mới trở về, ta đây liền thảm hại hơn, ta phải chờ tới ngày hôm sau mới có cơm ăn. Thanh Duân Tiệm quả nhiên lộ ra không mau thân sắc, hứa bạch thâm trong lòng vui vẻ, giống như nắm giữ đắn đo Thích Duân Tiệm bí quyết, có thứ ta đồng học cười nhạo ta là nhặt được, ta cùng bọn họ đánh nhau quăng ngã phá đầu, ta dưỡng phụ mô bắt được buổi thường lại không mang ta đi bệnh viện, cuối cùng vẫn là hàng xóm, ca ca mang ta đến phòng khám xử lý. Hắn chuyển nhà lúc sau liền rốt cuộc không ai đối ta như vậy hảo. Không nghĩ tới hắn lúc trước vì lưu lại hứa ngôn hàng tìm lấy cớ, hiện giờ đổi cái đóng gói còn có thể tại thích dẫn tiệm nơi này soát cái đồng tình. Thích duẫn tiệm giống như thật sự không cao hứng, cả người tản mát ra người sống chớ tiến khí tràng. Hứa bạch thâm không dự đoán được hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, chuyển biến tốt liền thu, bất quá sau lại thì tốt rồi, ta đoán được chính mình không phải dưỡng phụ mâu thân sinh, không trách bọn họ cũng không lấy lòng bọn họ. Không cần trang ngoan lúc sau liền quá đến thoải mái nhiều. Thinh Duân Tiệm nhắm mắt, hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì nghe được hứa bạch thâm quá đến không hảo chính mình sẽ không cao hứng. Ta và ngươi cái kia hàng xóm một chút cũng không giống. Anh hứa bạch thâm chính mình xả dối vô luận như thế nào cũng muốn viên trở về. Ngày đó ngươi không phải giúp ta kêu tiểu nôn về nhà sao. Ngươi là ta tới chỗ này lúc sau cái thứ nhất giúp ta vội người. Ta cảm thấy các ngươi bản chất là giống nhau. Phần 11. Thinh Duân Tiệm cái này không nói. Dựa vào trên xe lăn không biết tưởng cái gì. Hứa Bạch Thâm lặng lẽ rôi tay đem trên bàn mâm hướng thích duẫn tiệm trước mặt lại đẩy đẩy, hắn nhớ rõ thích duẫn tiệm thích nhất ăn trái cây chính là dâu tây, cho nên mới nhiều gấp chút đoan lại đây cùng hắn chia sẻ. Thích Duẫn Tiệm giữa mày có điểm bực bội, thấy Hứa Bạch Thâm như thế chấp nhất mà đẩy mạnh tiêu thụ trái cây, liền theo hắn tâm ý ăn nhiều mấy cái. Trong lúc nhất thời đình hóng gió ai cũng không nói chuyện, chỉ còn lại có rất nhỏ nhóm nuốt thanh. Một lát sau, Hứa Bạch Thâm nhẹ giọng hô, "Duẫn ca, Thinh Duẫn Tiệm nâng lên mí mắt xem hắn. Ta về sau có thể hay không đi tìm ngươi? Hứa Bạch Thâm đối với ngón tay hỏi. Tìm ta? Hứa Bạch Thâm liếm liếm môi, lấy hết can đảm nói. Chúng ta hôm nay cũng coi như lẫn nhau thành thật với nhau. Là bằng Hưu đi. Bằng hữu không phải hẳn là thường liên hệ, thường thấy mặt sao? Ngươi chân càng không có phương tiện, liền từ ta đi tìm ngươi. Thinh Duẫn Tiệm trầm mặc. Hắn nhưng nửa điểm chưa nói chính mình sự, như thế nào liền thành lẫn nhau thành thật với nhau? Hứa Bạch Thâm mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết cơ hội muốn dựa vào chính mình tranh thủ, hắn cần thiết đến ở thích dẫn tiệm cùng hứa ngôn hàn thục lên phía trước đưa bọn họ ngọn lửa ấn chết ở trong nôi. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, hứa bạch thâm đang muốn lại tranh thủ một chút, đồng nhiên nghe được có người hướng bên này tới gần, quay đầu liền thấy hứa ngôn hàn thẳng tắp mà đi tới, đồng hành còn có sở dở. Làm gì nha, hai người hảo hảo nói các ngươi luyên ái không được sao. Làm cái gì muốn tới quấy rầy ta cùng nam xứng, thư chuyện của ta không nói, vạn nhất kích thích đến thích dẫn tiệm Hắn ăn một lần dấm đi cùng hứa ngôn Hàn thổ lộ làm sao bây giờ? Hứa Bạch Thâm chửi thầm nói. Hắn trong lòng đều mau vội muốn chết, trên mặt lại muốn giả bộ cao hứng bộ dáng, "Tiểu Nôn." Hứa Ngôn Hàn tựa hồ đã thói quen hắn như vậy kêu hắn, thật nhiều thứ cũng chưa giống phía trước như vậy sửa đúng hắn làm hắn kêu tên, "Ngươi ở cùng dẫn Ca nói cái gì đâu?" Liên tùy tiện nói chuyện phiếm lạc. Hứa Bạch Thâm không muốn nhiều lời, duỗi tay kéo qua mâm dơ lên bọn họ trước người, "Ăn trái cây sao?" Thính Duẫn Tiệm trước mặt không còn vốn là không có gì biểu tình trên mặt càng lãnh đạo, hứa ngôn hàn cùng sở dập đều không ăn, hứa bạch thâm vì thế đem mâm thả lại tại chỗ, lại nhiệt tình hô, mau ngồi. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân ra tư thái, hứa ngôn hàn tổng cảm thấy không quá thích hợp, rồi lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, lôi kéo sở dập ngồi vào không vị thượng. hứa bạch thâm quay đầu lại, thấy thích duẫn tiệm đối vừa lại đây hai người không quá nhiều chú ý, biểu tình nhàn nhạt như hắn đi vào đỉnh hóng gió khi giống nhau, hắn không khỏi có điểm mừng thầm. Xem ra hứa ngôn hàn với thích dẫn tiệm mà nói cũng không có đặc thù đi nơi nào, hai người bọn họ trước mắt thật sự còn không quá thủ. Dẫn ca. Hứa ngôn hàn ngồi xuống sau nói, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Thích duẫn tiệm nhìn về phía hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Hứa ngôn hàn nhấp môi ẩm ưu nói, ta. Thấy hắn muốn nói lại thôi, một bên sở dập thế hắn thuyết minh, tiểu ngôn học kỳ sau liền đại 4 ta kiến nghị hắn đi ngươi công ty thực tập Hứa bạch thâm chính rỗi tay lấy trái cây. Nghe vậy thiếu chút nữa một cái lão đảo từ trên ghế ngã xuống đi. Sở dập ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hắn vừa mới còn ở may mắn thích dẫn tiệm cùng hứa ngôn hàn không tính thủ, mới quá nửa phút sở dập liền cho bọn hắn một cái quen thuộc lên cơ hội, này không phải cùng hắn đối nghịch sao? Sở dập ha sở dập, ngươi có biết hay không đối diện ngồi chính là ngươi về sau tình địch a. Ngươi này phiên kiến nghị quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp, ngươi sẽ hối hận. Chương 13 Hứa Bạch Thâm lớn như vậy phản ứng tự nhiên khiến cho mặt Khác ba người ghé mắt, Hứa ngôn Hàn quan tâm hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." Hứa Bạch Thâm đỡ chán, đầu có điểm đau. Nói xong hắn phát hiện Hứa ngôn Hàn trong mắt quan tâm lập tức thay đổi, giống như đang nói, "Lại tới nữa, lại bắt đầu trang." Hứa Bạch Thâm. Hắn lúc này là thật sự đau đầu, chẳng qua này đau phi bị đau, cùng này đó thư trung nguyên trụ dân giải thích không rõ ràng lắm. Kỳ thật nguyên thư trung Hứa ngôn Hàn chính là đến thích Duẫn Tiệm công ty thực tập. Hắn bị hứa bạch thâm đuổi ra đi lúc sau tinh thần xa suốt mấy ngày, không có liên hệ hứa phụ hướng mẫu cũng không có liên hệ bằng hữu, bao gồm sở dở. Vài ngày sau hắn mang theo lý lịch sơ lược ra cửa, mơ màng hồ đồ mà thiếu chút nữa đụng phải một chiếc xe, trong xe ngồi thích dẫn tiệm, lúc sau thuận lý thành trương mà hắn liền vào thích dẫn tiệm công ty thực tập. Thực cầu huyết, cũng thực bình thường, vai chính trị tổng có thể ở nghèo túng thời điểm gặp được có thể kéo chính mình một phen người, còn có thể làm người kia khinh tâm chính mình Hứa Bạch Thâm muốn tưởng rằng hắn thay đổi hướng ngôn Hàn bị đuổi ra đi tình tiết kế tiếp tự nhiên phát sinh sự cũng sẽ tùy theo thay đổi ai biết vòng đi vòng lại Hứa ngôn Hàn cùng thích Duẫn Tiệm vẫn là sẽ có đặc thù giao thoa hơn nữa là hắn căn bản ngăn cản không được phát triển Hứa Bạch Thâm nắm tay gõ gõ sọ não thật là đau đầu a Thinh Duẫn Tiệm nhớ tới lần trước ở bệnh viện gặp được Hứa gia hai huynh đệ đối phương đúng là đi nào khoa kiểm tra đầu không khỏi nhiều nhìn buồn rầu Hứa Bạch Thâm hai mắt thấy Hứa Bạch Thâm thực mau liền buông tha đầu mình ngược lại cuồng huyễn trái cây. Thinh Duân tiệm thu hồi tầm mắt hỏi sở dập, hắn đến sở thị tập đoàn thực tập càng thích hợp, vì cái gì không cho hắn đi ngươi nơi đó? Chính là chính là, Hứa Bạch Thâm ở trong lòng liên tục gật đầu. Nguyên Thư Trung Nhân gia hứa ngôn hàn là không có liên hệ ngươi, hiện tại đều giáp mặt cùng ngươi nhắc tới việc này, ngươi còn kiến nghị hắn đi nơi khác, còn có nghị muốn lao bà làm. Sở Dập ngón trỏ nhẹ điểm mặt bàn, hiện nhiên cũng có chút nôn nóng, ta mới vừa tiếp nhận bộ phận nghiệp vụ, bên người người còn không rõ ràng lắm chi tiết, trong nhà lại. Tiếu Ngôn đi tập đoàn ta không yên tâm, chờ ta đứng vững vàng. Hắn Tỉnh lược nói so nói ra còn nhiều, bất quá hứa Bạch Thâm nhưng thật ra nghe Minh Bạch đích xác, sở ra hiện giờ nguy cơ tứ phía, Hứa Ngôn Hàn cùng sở dập đi thân cận quá không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thích Duẫn Tiệm nhẹ nhàng gật đầu, hành. Hắn đồng ý, Hứa Bạch Thâm chống cảm tưởng, hắn ba mẹ không có kinh thương, hắn cũng không có lý do gì can thiệp Hứa Ngôn Hàn lựa chọn, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thích Duẫn Tiệm thích thượng Hứa Ngôn Hàn sao? Nga không đúng, hắn liền xem đều nhìn không tới, chỉ có thể thông qua nguyên thư cốt chuyện suy đoán bọn họ ở công ty đã xảy ra cái gì. Này, này đối hắn không khác lăng trì à? Hứa Bạch Thâm đoán hận mà nhìn thích Doãn Tiệm liếc mắt một cái. Thanh Doãn Tiệm dùng dư quang bắt giữ tới rồi này liếc mắt một cái, chính mình giống như không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn đi. Thanh Doãn Tiệm nghĩ nghĩ, rồi tay đủ hướng trái cây bàn, mà khi hắn lập tức đụng tới mâm khi, bàn chung cuối cùng một cái dâu tây bị Hứa Bạch Thâm tay mắt lanh lẹ mà đoạt đi rồi. Đối phương cười tủm tìm mà, này dâu Tây thật ngọt. Sinh nhật qua đi không mấy ngày, hứa ngôn hàn liền thuận lợi tiến vào tiệm phong điền sản thiết kế bộ thực tập, bắt đầu sáng đi chiều về làm việc và nghỉ ngơi. Hứa bạch thâm liên tiếp hai ngày rời giường sau không ở nhà nhìn thấy hắn, không cấm lo lắng khởi hắn cùng thích dẫn tiệm tiến triển. Tuy rằng hứa bạch thâm có góc nhìn của Thượng Đế, biết thích dẫn tiệm cùng hứa ngôn hàn sẽ không có cái gì kết quả, hứa ngôn hàn từ đầu đến cuối đều chỉ thích sở dập một người Nhưng loại này nhìn không thấy lại trộn lẫn không đi vào cảm thụ vẫn là làm hắn sốt ruột. Hảo tưởng nhiều ở thích dẫn tiệm trước mặt soát điểm tồn tại cảm. Hắn chính cân nhắc hôm nào lấy cớ tiếp hướng ngôn hàng tan tầm cùng thích dẫn tiệm chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Trên bàn di động đột nhiên vang lên. Hắn di động mấy ngày này rốt cuộc phái thượng sử dụng. Sinh nhật sau liên hệ người danh sách dài quá một chỗ Trong vòng rất nhiều người đều tưởng cùng hắn cái này hứa ra thật thiếu ra đánh hảo quan hệ. Trong đó kỷ tân vũ cùng hắn liên hệ đến nhất thường xuyên. Kỷ tiểu thiếu gia phi thường thật thành mà cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu không ít con nhà giàu tin tức. hứa bạch thâm phi thường cảm động, hắn lúc ban đầu chỉ là tưởng thông qua kỷ tân vũ nhiều hiểu biết thích doanh tiệm, không nghĩ tới đối phương nhớ kỹ hắn nói còn nghiêm túc thực hiện đáp ứng sự, như vậy tính tình ở cái này trong vòng thập phần khó được. thông qua mấy ngày giao lưu, hứa bạch thâm quyết định giao kỷ tân vũ cái này bằng hữu, không chỉ là bởi vì hắn là thích doanh tiệm biểu đệ, mà là hắn đánh trong lòng thích kỷ tân vũ là người. ai nói kỷ tân vũ là ngốc bạch ngọn? hắn rõ ràng một chút đều không nốc, chỉ là đơn thuần điểm. hứa bạch thâm cầm lấy di động, trên màn hình biểu hiện xa lạ điện báo, thuộc sở hữu mà là bích thủy thị. bích thủy, cái này địa danh có điểm quen thuộc, gần nhất giống như nghe ai nói quá. uy, ngươi hảo. hứa bạch thâm truyền được. hứa bạch thâm, ngươi như thế nào đem ta và ngươi mẹ nó dây số kéo đen. đối diện truyền đến trung niên nam nhân chất vấn. gì? hứa bạch thâm vẻ mặt ngốc, hắn mụ mụ đinh hiến nghi buổi sáng mới cùng bằng hữu ra cửa vừa mới còn phát tin tức hỏi hắn có nghĩ ăn điểm tâm đâu. Nam nhân tiếp theo lại nói, chúng ta trước kia cũng không ngược đái quá ngươi đi, ngươi liền tuyệt tình như vậy, trở lại kẻ có tiền cha mẹ ra liền cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới. Hứa bạch thâm nghe minh bạch, điện thoại bên kia là hứa bạch thâm dưỡng phụ. Hắn không biết nói cái gì, thư chung không có đối dưỡng phụ mẫu quá nhiều khắc họa, chỉ có thể từ hứa bạch thâm phản ứng tới phỏng đoán ra dưỡng phụ mẫu đai hắn không tốt, mà nguyên thư là từ vai chính chịu hứa ngôn hàn thị viết Dưỡng phụ mẫu có hay không liên hệ quá hứa bạch thâm hắn không thể nào biết được, bởi vậy trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Nam nhân lại căn bản không thèm để ý hắn có trở về hay không đáp, lo chính mình nói, ta và người mẹ tới tấn giang, ngươi muốn còn có điểm lương tâm liền tới trông thấy chúng ta đi. Hứa bạch thâm nhấp nhấp môi, các ngươi ở đâu? Nam nhân báo một vị trí, thế nhưng chính là hắn nơi khu biệt thự bên ngoài. Hứa bạch thâm trong lòng hiện lên nghi hoặc, liền ở nơi đó chờ ta. Chờ hứa Bạch Thâm đuổi tới khu biệt thự cổng lớn khi đã là nửa giờ lúc sau. Không có biện pháp, hắn sẽ không lái xe. Hứa ra để đó không dùng chiếc xe với hắn mà nói chính là cái bài trí. Khu biệt thự lại không có khả năng tồn tại cùng chung xe điện, xe đạp công loại đồ vật này. Đại mùa hè, chân ra tới đem hắn nhiệt đến quá sức. Vì thế đương hắn nhìn đến ngồi ở cách đó không xa đại thụ tiểu thừa lạnh vợ chồng, trong lòng liền không cân bằng. Kia đối vợ chồng nhìn thấy hắn vội vàng đứng dậy vẫy tay, Hứa Bạch Thâm thổi phi trên trán tóc mái chậm gì gì rửa qua đi. Tiểu Bạch, ngươi thật sự tới. Năng tiểu tóc quan trung niên nữ nhân lệ nóng doanh trọng. Bọn họ thử liên hệ qua Hứa Bạch Thâm rất nhiều lần, trước vài lần bị chặn lại, mặt sau ý thức được chính mình bị kéo hất sau thay đổi dây số đánh, chính là đối phương vừa nghe là bọn họ thanh âm liền lập tức cắt đứt. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật sự có thể đem hắn tiêu ra tới. Hứa Bạch Thâm nhìn nữ nhân mặt, không biết có phải hay không thiên quá nhiệt duyên cớ, hắn cảm giác có điểm tròn váng. Con tính có điểm lương tâm có bụng bia trung niên nam nhân hử thanh. hứa bạch thâm quay đầu xem hắn đầu càng hôn mê không phải đâu chẳng lẽ hắn trước khi chết đã chịu đòn nghiêm trọng thật đúng là mang theo di chứng xuyên qua tới chính là lần trước đi bệnh viện kiểm tra rõ ràng không có việc gì hứa bạch thâm xoa xoa huyệt thái dương dựa lưng vào đại thụ nói chờ ta hoàn trong chốc lát huyệt thái dương thỉnh thịch nảy lên rất nhiều đoạn ngắn đột nhiên Dũng manh vào hứa bạch thâm trong óc, hắn thống khổ đến thấp giọng rên gì cũng may thống khổ chỉ rằng co vài giây. Hứa Bạch Thâm cúi đầu, tiêu hóa vừa mới tiếp thu đến ký ức, thuộc về nguyên thân ký ức, là thư trung không có viết ra tới. Hứa Bạch Thâm ở dưỡng phụ mẫu gia phát sinh sự, trong trí nhớ, Hứa Bạch Thâm trưởng thành quá trình cùng hắn cùng thích dẫn tiệm nói tạm được, bất đồng chính là, Hứa Bạch Thâm không có vì thảo cha mẹ niềm vui trang ngoan, dưỡng phụ mẫu gia cũng không thiếu tiền, hắn đệ đệ mặc đều là hàng hiệu, sinh hoạt chi phí mọi thứ không thể so người khác kém, mà hắn lại liền nắng hè trói trang ngày mùa hè muốn ăn cái kem dư tiền đều không có nay thật lớn khác nhau đối đãi làm hắn thực khó chịu năm lần bảy lượt cùng cha mẹ náo hoặc là hư hao đệ đệ vật phẩm nhưng hắn thay đổi không được cái gì đổi lấy chỉ có dưỡng phụ đánh chửi hắn bởi vậy trở nên thực phản nghịch đặc biệt là tuổi dậy thì lúc sau cùng đồng học đánh nhau là thật sự con ngã phá đầu là thật sự cùng tên quân đồ ở trong xã hội chơi bời lêu lỏng cũng là thật sự hứa bạch thâm thở dài một hơi tiểu tóc con nữ nhân nhìn hắn thần sắc không đúng hỏi ngươi còn hảo đi Hứa Bạch Thâm nhìn nàng tỉ mỉ xử lý tóc, cười lạnh nói: Hảo thật sự so ở nhà các ngươi khá hơn nhiều. Bụng địa nam nhân cả giận nói: Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nữ nhân lặng lẽ kéo hạ nam nhân vào áo. Hứa Bạch Thâm xem ở trong mắt, a một tiếng. Nam nhân giống song nhớ tới hôm nay ý đồ đến, du nhuận trên mặt bài trừ một cái tươi cười, nói: Trước kia nhà của chúng ta nghèo, cấp không được ngươi muốn sinh hoạt, hiện giờ xem ngươi quá đến hảo chúng ta cũng liền an tâm rồi. Hứa Bạch Thâm trợn trắng mắt. Không nghĩ lại cùng bọn họ nhiều lời, nếu các ngươi thấy được, ta đây đi rồi. Từ từ, nam nhân rỗi tay tưởng giữ chặt hắn. Phần 12. Hứa bạch thâm nhanh chóng tránh đi, đừng động thủ động cước. Ta là ngươi bụng bia nam nhân lại tưởng phát hỏa, bị tóc con nữ nhân kéo đến chính mình phía sau. Nữ nhân chừng mắt nhìn mắt nam nhân, quay đầu cười xem hứa bạch thâm, tiểu bạch, ta và ngươi ba hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hứa bạch thâm nhíu như mi, ta có ba mẹ. Ít nhất chúng ta nguyên vẹn mà đem người dưỡng lớn như vậy. Nữ nhân hảo tính tình mà nói, không có công lao cũng có khổ lao đi. Hứa bạch thâm trầm mặc hai giây, hỏi, chuyện gì? Ngươi đệ đệ lập tức vào đại học, ngươi có thể hay không mượn điểm tiền cho chúng ta? A, hắn thiếu mua mấy đôi giày liền đủ học phí. Mấy năm nay người ba không như thế nào công tác, trong nhà thật không có tích tụ. Ta ba mẹ tiếp ta khi trở về không phải cho các ngươi một số tiền. Nhanh như vậy đã bị bại hết. Bụng đĩa nam nhân lúc này cắm một câu, thiết, bọn họ cấp chút tiền ấy còn chưa đủ bồi thường ta dưỡng ngươi lớn như vậy hoa đi ra ngoài, còn tấn giang thị phú hào, cũng không biết xấu hổ nói. Hứa bạch thâm nhắm mắt lại, lười đến cùng hắn cái cổ, ta không có tiền, có cũng không cho các ngươi. Nữ nhân còn chưa từ bỏ ý định, ngươi đệ đệ đánh tiểu liền tôn kính ngươi, ngươi coi như xem ở huynh đệ một hồi phân thượng giúp hắn trước đại học đi. Hứa bạch thâm hồi tưởng vừa rồi nhớ lại đệ đệ trên mặt kêu hứa bạch thâm ca ca. Trên thực tế cùng cha mẹ bằng hữu nói hắn nói bậy, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Các người nếu là cảm thấy ta ba mẹ cấp tiền không đủ dưỡng ta lớn như vậy hoa, có bản lĩnh đi tìm bọn họ muôn bái. Hứa bạch thâm đôi tay ôm ngực, bọn họ lúc trước mới vừa tìm được ta tâm tình vui mừng, cho nên không đi so đó năm đó ta là như thế nào vước, nếu là thật cha lên, các ngươi có thể trích sạch sẽ sao. Hắn đọc sách khi liền cảm thấy kỳ quái, hứa ra cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Làm sao cho phép hải tử bị ôm sai loại sự tình này phát sinh ở trên người mình. Hơn nữa vẫn là cách xa nhau hai thị. Một đôi bình phàm phu thê tiến vào đinh hiến nghi sinh sản bệnh viện đem hắn ôm đi, còn đổi lấy một thân phận không rõ hướng ngôn hàn, việc này thấy thế nào như thế nào kỳ quặc. Hắn đánh cuộc trước mặt này đối vợ chồng không dám cùng hắn rằng co. Quả nhiên, tiểu tóc con nữ nhân nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, ớp đúng không biết nói cái gì. Hứa bạch thâm còn tưởng nhiều châm trọng hai câu. Trùng hợp lúc này phía sau truyền đến một đạo còi ô tô thanh mơ hồ có điểm quen hay. Hứa Bạch Thâm quay đầu lại, một chiếc mới từ khu biệt thự sử ra tới màu đen xe hơi ở ven đường đỉnh ổn, thân xe sạch sẽ bóng lưỡng. Liên ở hắn quay đầu lại khi xe hơi ghế sau cửa sổ xe chậm rãi ra xuống, lộ ra một trương lạnh nhạt xoáy mặt. Một màn này cùng hắn mới vừa xuyên tiến thư tới ngày đó trùng hợp. Trên xe nam nhân nhìn Hứa Bạch Thâm, Hứa Bạch Thâm cũng ngơ ngác mà nhìn nam nhân, thầm nghĩ Thinh Tuấn tiệm thế nhưng không đi làm. Thật tốt quá, hắn không ở chính mình nhìn không thấy địa phương cùng hứa ngôn Hàn khanh khanh ta ta. Chương 14. Hứa Bạch Thâm hưng phấn mà chạy đến bên cạnh xe, tươi cười đầy mặt, "Dưn ca, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Dịp! Thinh Duân tiệm không trả lời, tầm mắt vòng qua hắn nhìn về phía hắn phía sau kia đối vợ chồng, "Bọn họ là?" Hứa Bạch Thâm quay đầu lại, phát hiện tiểu tóc con nữ nhân chính lôi kéo bụng bia nam nhân chạy chậm rời đi, không cấm cảm thán chính mình thật là lợi hại, nói mấy câu liền đem bọn họ dọa chạy. "A!" Bọn họ là ta dưỡng phụ mẫu. Hứa bạch thâm rũ mặt trang đáng thương, ta vừa rồi ra tới đã bị bọn họ ngăn cản. Thích Duân Tiệm ánh mắt từ đi xa vợ chồng trên người thu hồi, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, bọn họ tới tìm ta đòi tiền. Hứa bạch thâm con vút lông mi vỗ, ta chính là bị dọa một chút. Thích Duân Tiệm ở trên người hắn quét hai mắt, xác nhận hắn không có việc gì sau gật gật đầu, đi thôi tiểu trịnh. Từ từ, hứa bạch thâm vội vàng tiến lên hai bước bái ở cửa sổ xe thượng, Duân ca. Ngươi muốn đi đâu nhỉ nhà? Thích Duẫn Tiệm nheo nhoắt mắt, bệnh viện. Hứa Bạch Thâm chớp sáng lấp lánh đôi mắt, quá xảo, ta cũng là muốn đi bệnh viện, có thể hay không mang ta đoạn đường? Tiểu Trịnh quay đầu lại nhìn mắt ghế sau, thấy Thích Duẫn Tiệm nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền giải khai xe khóa. Hứa Bạch Thâm vòng đến xe bên kia kéo ra ghế sau ngồi trên đi, cùng Thích Duẫn Tiệm chỉ cách nửa cánh tay khoảng cách, đối phương ngồi nghiêm chỉnh, hắn cũng cùng hai chân, hai tay đáp ở trên đầu gối giống như học sinh tiểu học ngồi thẳng. Bên trong xe mở ra điều hòa, Mắt mẹ phong lập tức thổi tan hắn dẫn tới khô nóng, bên cạnh nam nhân hơi thở cùng điều hòa không sai biệt lắm, lạnh cam cam, làm hắn không dám nhiều xem. Không chịu ngồi yên hứa bạch thâm đành phải cùng hàng phía trước người đáp lời, tiểu trịnh, ngươi là dẫn ca bảo tiêu kiêm tài xế nha. Tiểu trịnh xấu hổ cười, ha ha, không sai biệt lắm. Lần trước ở bệnh viện ta nhìn chằm chằm ngươi xem là bởi vì tò mò, không có ác ý. Hứa bạch thâm còn tưởng rằng hắn để ý phía trước sự, cười chấn ăn nói, ngươi ngàn vạn đừng sợ ta Tiểu trịnh bảo trì mỉm cười, tốt hứa thiếu ra. Hứa bạch thâm rảo hoặc mà liết hướng thích dẫn tiệm, nói, chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt, tiểu trịnh. Dư quang trung thích dẫn tiệm môi giống như giật giật. Tiểu trịnh như cũ mỉm cười, tốt hứa thiếu ra. Hứa bạch thâm còn tưởng lối kéo làng quen, tiểu trịnh ngươi. Thích dẫn tiệm như có như không mà thở dài một hơi, bình tĩnh mà nói, hắn so ngươi đại. Hứa bạch thâm nghe vậy gương mặt nóng lên, lung tung nói, á ng Một ngụm một cái tiểu trịnh kêu đã nửa ngày. Tiểu trịnh sang sảng cười, không có quan hệ hứa thiếu ra, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Hứa bạch thâm phồng lên má nghiêng đầu, thích dân tiệm đang nhìn ngoài cửa sổ, cảm cốt rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hứa bạch thâm cắn môi, dân ca ngươi cười nhạo ta. Thích dân tiệm quay đầu lại liết hắn một cái, dơ lên khỏe miệng thu hồi. Ngươi hiện tại phủ nhận vô dụng, ta vừa mới đều thấy. Hứa bạch thâm nói, tiệm khẽ nâng cảm, không phủ nhận Hứa Ngôn Hàn mắc kẹt, chuẩn bị tốt một đống lời nói nuốt hồi trong bụng, nghĩ thầm thích Doãn Tiệm đủ thẳng thắn thành khẩn, không hổ là hắn coi trọng nam nhân. Hắn xuống phía dưới nhìn xem Thích Doãn Tiệm chân dài, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: Doãn Ca, ngươi là đi bệnh viện phúc cha sao? Thích Doãn Tiệm thoải mái hào phóng mà mặc hắn xem, ân một tiếng, yêu cầu thường xuyên đi bệnh viện sao? Hứa Bạch Thâm hỏi thăm nói, xem tình huống. Thích Tiệm nói: đó chính là không có gì quy luật lạc. Hứa Bạch Thâm suy tư gần đầu. Nga. Thinh Duân Tiệm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi đi bệnh viện. Ngừng. Hứa Bạch Thâm chỉ chỉ đầu mình, lại đi cha cha. Thinh Duân Tiệm nhếch môi, đi tới đi. Hứa Bạch Thâm sừng sốt, nói, tiểu luôn đi làm đi, ta sẽ không lái xe. Ngươi sẽ không lái xe. Thinh Duân Tiệm nhẹ giọng hỏi. Nghe hắn ngữ khí, hứa Bạch Thâm mạc danh có điểm trộn dạ, trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn cẩn thận kiểm tra quá hứa Bạch Thâm giấy chứng nhận, bên trong xác thật không có bằng lái xe mà hắn bản nhân lớn như vậy không có cơ hội sở đến tay lái cũng là sẽ không lái xe. Hứa Bạch Thâm cường trang chấn định nói, ngẩng, ta sẽ không. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, bất quá ta sẽ kỵ xe máy. ở hắn vừa rồi nhìn thấy dưỡng vụ mẫu kích phát trong trí nhớ có không ít Hứa Bạch Thâm cùng Lưu Minh bằng hữu kỵ xe máy tạc phố hình ảnh. Nguyên Thư Trung Hứa Bạch Thâm sở dĩ có thể cùng Sở Hồng Hôn đến một khối cũng có bộ phận nguyên nhân là hai người bọn họ đều thích đua xe mang đến khoái cảm. Hứa bạch thâm cuối cùng thế gây chân đúng là đua xe khi ra ngoài ý muốn. Hắn dám khẳng định hứa bạch thâm tới hứa ra sau còn không có cùng ai nói quá chính mình sẽ kỵ xe máy, nhưng đồng thời hắn cũng biết hứa ra ở tiếp hắn trở về phía trước khẳng định đối hắn đã làm điều tra, ở điểm này hắn không dám nói dối. Thanh Duẫn Tiệm như suy tư gì gật gật đầu. Hứa bạch thâm cũng nhắm lại miệng không hạt hỏi thăm, trong xe lâm vào một mảnh trầm mặc. Ở trầm mặc chung... Hứa bạch thâm đột nhiên ý thức được hắn thích nam xứng là có được nghiền áp một chúng hào môn con cháu siêu cao chỉ số thông minh nam nhân, là liền vai chính công thụ đều phải kêu hắn dẫn ca người. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy chính mình là xuyên thư giả, cho rằng có góc nhìn của Thượng Đế là có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấu mọi người nguy trang, theo bản năng xem nhẹ chính hắn bất quá là đại học cũng chưa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử, mà hắn đối mặt không phải bị tác giả cố định tư duy nở tờ cờ nhân vật, mà là có được chính mình tư tưởng phi thường ưu tú một đám người Xe hơi sử tiến bệnh viện bãi đỗ xe, Tiểu Trịnh mới vừa đem xe đình ổn liền đẩy cửa đi xuống, Hứa Bạch Thâm theo sát xuống xe. Hắn thấy Tiểu Trịnh từ xe cốp xe lấy ra gấp lên xe lăn, đem này triển khai cố định ở thích duẫn tiệm bên kia cửa xe ngoại, sau đó không lưng ôm ra trên ghế sau nam nhân. Hứa Bạch Thâm toàn bộ hành trình mở to hai mắt học tập, thấy Tiểu Trịnh nhẹ nhàng liền đem thích duẫn tiệm bế lên tới, hắn không cấm kinh ngạc mà há to miệng. Hắn nhớ không lầm nói, Kỳ Tân Vũ nói hắn biểu ca phía trước có 150 cân. Cho dù chân sau khi bị thương thể trọng giảm xuống chút, cũng là không nhẹ. Hứa Bạch Thâm đứng ở xe lăn sơ đơn nằm bính, Thinh Duẫn Tiệm ngồi trên tới sau hắn tầm mắt liền bị hình dạng đẹp đỉnh đầu cùng cái ốt chiếm cứ. Đối phương đỉnh đầu độ cao vừa cùng ngực hắn ngang hàng, hắn lần đầu tiên sinh ra khí thế thượng áp quá thích Duẫn Tiệm một đầu cảm giác. Ân, cũng không tệ lắm, kỳ thật hắn dọn dẹp một chút cũng có thể công. Ha ha ha ha. Nghĩ nghĩ Hứa Bạch Thâm cười lên tiếng, đằng trước thích Duẫn Tiệm mở miệng hô, Tiểu chỉnh Tiểu Trịnh cung kính mà đứng ở hứa Bạch Thâm bên người, hứa thiếu gia, ta đến đây đi. Hứa Bạch Thâm không tránh ra, thanh thanh giọng nói nói, ta tưởng đẩy Duẫn ca, cái này yêu cầu cái gì kỹ thuật sao? Tiểu Trịnh nhìn mắt thích Duẫn tiệm, thấy đối phương không có mở miệng cự tuyệt, hắn liền dạy hứa thiếu gia một ít cơ sở sử dụng phương pháp, đặc biệt là trên dưới sườn núi khi tư thế. Hứa Bạch Thâm nghe xong một lần liền đã hiểu, hắn chậm rãi đẩy xe lăn hướng khám bệnh lâu đi, Duẫn ca, ta là lần đầu tiên, bất quá ngươi đừng khẩn trương. Ta khẳng định sẽ không làm ngươi té ngã. Thinh Duẫn tiệm không đáp lời, đáp ở trên tay vịn cánh tay khẽ nhúc nhích, ngón tay nhẹ gõ tay hãm. Hứa Bạch thâm lo chính mình lại nhải, kỳ thật rất đơn giản sao? Ta giống như cũng có thể đảm nhiệm công tác này. Hắn lớn tiếng mưu đồ bí mật, Duẫn ca, nếu không ngươi đem Trịnh ca từ đi, ta tới chiếu cố ngươi. Phía sau Tiểu Trịnh khỏe miệng run rẩy, Hứa thiếu gia. Ha ha ha, ta nói dỡn. Hứa Bạch thâm nói, ta cũng sẽ không lái xe, hơn nữa. Nói hắn đệ thấp thân mình tới gần Thích Duân Tiệm, ở bên thai hắn nói, Duân ca, ta hẳn là ôm bất động ngươi. Thật lâu sau, Thích Duân Tiệm cười một tiếng, muốn hay không thử xem. Hứa Bạch Thâm sử suốt, nắm nắm bính lòng bàn tay tê dại, rõ ràng là chính mình trước không chế không được miệng nói nhiều như vậy, nhân ra mới hồi một câu liền chịu không nổi. chương 15. Hứa Bạch Thâm không nói, hắn không dám trả lời thí, cũng không nghĩ vi phạm ý nguyện nói không thử, dứt khoát coi như không nghe được, nhắm lại miệng đương một cái lanh khốc vô tình bảo tiêu lần này như cũng là đi trước tần kỷ nguyên văn phòng tiểu trịnh tự giác mà đứng ở cạnh cửa đôi tay bối ở sau người chạm tư thẳng tắp cùng hứa bạch thâm lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi giống nhau thanh duẫn tiệm rối tay gõ gõ môn bên trong cánh cửa truyền đến tần kỷ nguyên thanh âm mời vào hắn áp xuống then cửa tay đẩy ra từ hứa bạch thâm đẩy chính mình đi vào tần kỷ nguyên tuy là nhà này bệnh viện thái tử gia nhưng cũng không có ủy vào thân phận chậm trễ công tác mỗi ngày cẩn trọng mà thực hiện bác sĩ trước trách Hứa Bạch Thâm lần này nhìn thấy hắn, hắn lại là ở máy tính phía sau vội cái không ngừng. Tần Kỷ Nguyên bất thời giờ nhìn thoáng qua tiến vào người, "Ngươi tới rồi?" "Gì? Nay không phải tiểu Bạch sao, ngươi như thế nào cũng tới?" Hứa Bạch Thâm cười hắc hắc, "Kỷ Nguyên ca, ta cỏ dẫn ca xe tới." Tần Kỷ Nguyên tưởng nói chính mình hỏi không phải hắn như thế nào, động động miệng vẫn là thay đổi một câu, "Các ngươi chưa ngồi, chờ ta trong chốc lát." Hứa Bạch Thâm đem xe lăn đẩy đến sofa bên dừng lại, trước sau nhìn nhìn, cái này như thế nào cố định Thích Duẫn Tiệm chính mình kéo chú lập tay sát, có thể. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, ngồi vào sofa nhất bên cạnh vị trí thượng, thon dài chân vi phân, đầu gối cơ hồ để đến láng giềng gần xe lan. Thích Duẫn Tiệm nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt hơi ám lại chưa nói cái gì. Hứa Bạch Thâm đối Thích Duẫn Tiệm tâm tư không hề phát hiện, chuyển trong mắt đánh giá nảy gian văn phòng. Lần trước tới hắn một lòng một dạ nhào vào Thích Duẫn Tiệm trên người, cũng chưa không quan sát quanh thân hoàn cảnh. Ngồi ổn không đến một phút. Thích Duân Tiệm cảm giác chính mình tay áo bị hai ngón tay khẽ động, bên cạnh người người nhỏ giọng hỏi, Duẫn ca, bên kia trong một góc bộ xương khô là chân nhân sao. Phần 13. Thích Duân Tiệm theo hắn tầm mắt nhìn về phía bàn làm việc mặt sau toàn thân khung xương, giải thích nói, đó là nhân thể cốt cách mô hình.